đại huyền đế quốc diện tích lãnh thổ bao la xung quanh có trên trăm cái phụ thuộc tiểu quốc theo trinh di đại tướng quân nộ kinh đảo không ngừng khai cương mở đất lại có không ít tiểu quốc nguyện ý xương thần hàng năm tiến cống ta là đông hải quốc sứ giả phụng quốc chủ chi danh bái kiến thái tử đông hải quốc nguyện ý xương thần một tên sứ giả tiến lên hai tay hiện lên bên trên một viên nắm đấm to nhỏ minh châu khỏa này minh châu tên là đông hải châu tương đương với đông hải quốc ngọc tỷ truyền quốc võ đế đã từng định xuống quy củ như muốn trở thành đại huyền đế quốc phụ thuộc muốn đem truyền quốc đồ vật dâng lên biểu thị nguyện ý xương thần đại huyền hoàng đế mới sẽ viết xuống chiếu thư đem nước phụ thuộc quốc chủ sắc phong chư hầu thái tử mặt lộ vẻ vui mừng khẽ gật đầu liền có theo bên mình thái giám đem đông hải châu tiếp phía dưới thả ở long án bên trên ta là nam tử quốc sứ giả nguyện ý xương thần từ đây lấy đại huyền vi tôn bắc khê quốc nguyện ý xương thần trong lúc nhất thời những nước nhỏ này sứ giả nhao nhao quỳ ở thái tử trước mặt đem truyền quốc đồ vật hiến lên nguyện ý xưng thần long án bên trên bảo quang tỏa ra được không trói mắt trong trước mắt đám sứ giả nhao nhao hiến lên bảo vật chỉ có một tên áo đen sứ giả đứng tại chỗ không núp nhích. thái tử nhìn người sứ giả này một nhãn không vui nói hắn là cái nào nước sứ giả không đợi đại thần trả lời áo đen sứ giả cười lạnh tiến lên một bước ngạo nghễ nói ta chính là đại húc quốc sứ giả mặc cô sinh lão sược nho nhỏ đại húc cũng dám ở đại huyền trước mặt lông cuồng nhìn thấy thái tử còn không quỳ xuống, nhìn thấy mặc cô sinh không quỳ xuống hành lễ, đám đại thần lập tức vỡ tổ. đối với hắn trợn mắt nhìn, trách cứ nói, mặc cô sinh, ta dù chưa kế vị, nhưng ngồi ở đây ghế rồng bên trên, chính là đại huyền hoàng đế. Người gặp ta không quỳ, liền không sợ ta giận dữ phía dưới, phát binh diệt người nho nhỏ đại húc quốc. thái tử sắc mặt một chút âm trầm xuống, bàn tay trợn vô long án, tức giận nói, mặc cô sinh cười hắc hắc, nói, điện hạ hiểu lầm, ta sở di không quỳ cũng không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại là bởi vì ta tôn trọng đại huyền đế quốc quý củ. võ đế đã từng định xuống quý củ, đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên, chính là trong kiếm vương giả. coi như ngươi là đại huyền đế quốc hoàng đế, cũng có thể bình khởi bình toạn, không cần quỳ xuống. cái gì? ngươi là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương? thái tử lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. điện hạ, ngài nói đâu? mặc cô sinh mỉm cười, thân thể đột nhiên bạo phát ra khủng bố kiếm ý trong nháy mắt tịch cuốn toàn bộ kim loan điện có người lập tức đứng không vững cảm giác được như núi áp lực tập tới lập tức hai đầu gối quý đất đây chính là kiếm vương cường giả mới có thể mang tới đặc thù huy áp mới ngắn ngủi thời gian mấy năm mà cô sinh liền bước qua kiếm đạo tứ trọng tiên thành tựu kiếm vương cái này tu hành tốc độ thật sự là dọa người nghe có điều Mạc cô sinh chỉ là có chút hiển lộ thực lực chứng minh bản thân là kiếm vương liền thu kiếm ý mỉm cười nhìn qua thái tử nói quốc gia khác sứ giả đều là nhanh mồm nhanh miệng hạng người ở ta xem ra nhưng đều là người tầm thường đại húc quốc phái ta làm sứ có thể nói cho đủ thái tử mặt mũi đã ngươi là kiếm vương cái kia xác thực không cần quỳ thái tử trong lòng không cam lòng nói đem truyền quốc đồ vật dâng lên nhanh chóng lui xuống đi tại hạ không có truyền quốc đồ vật chỉ có một phần nhiếp chính vương quốc thư mời thái tử xem qua mặc cô sinh tiến lên tự tay đem một phong thư giao cho thái tử trong tay quốc thư thái tử sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng mà ở văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ giả trước mặt hắn không tiện phát tác chỉ có thể kiềm chế nộ khí đem quốc thư xé mở mới nhìn hai mắt liền ngẩng đầu cười lạnh nói kiếm vương mạc cô sinh các ngươi đại húc thật to gan nho nhỏ đại húc không xưng thần coi như xong còn muốn ta đường đường đại huyền đem hai nước ở giữa kính quốc nhường cho các ngươi các ngươi nhiếp chính vương có phải hay không điên rồi mặc cô sinh sắc mặt không thay đổi ngạo nghệ nói nhiếp chính vương chỉ là đề nghị Thái tử có thể không theo, bất quá hậu quả như thế nào, tại hạ liền không thể bảo đảm. Người dám uy hiếp ta, Thái tử giận dữ, trực tiếp vạch ra mặt, quát lớn nói, Kim nô vệ, đem cái này cuồng đồ bắt lấy. Các ngươi ai dám động đến ta? Mặc cô sinh cười lạnh, ánh mắt đảo qua, toàn bộ Kim Loan điện lập tức kiếm khí tung hành. kiếm vương cường giả, thực lực biết bao khủng bố. Coi như Mặc cô sinh trong tay không có kiếm, gần như thế khoảng cách, đem Thái tử chém giết không hưởng phí mảy may sức lực một tên lão thần thấy tình thế không ổn vội vã cản ở thái tử cùng mạc cô sinh ở giữa nói điện hạ hai nước giao chiến còn không chém sứ giả ta đường đường đại huyền cần gì cùng nho nhỏ đại húc đồng dạng tính toán người này nói năng lô mãng hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới cố ý gây chuyện theo lão thần ý kiến không bằng bàn bạc kỹ hơn thái tử cũng cảm thụ đến mạc cô sinh sắc cơ không khỏi trong lòng cho dạ đánh lên chống lui quân hừ lạnh một tiếng nói phụ hoàng bệnh nặng không dễ động đao binh Mạc cô sinh hôm nay ta liền tha cho ngươi một lần lần sau ngươi như là còn dám nói năng lô mãng đại huyền đế quốc vó sát tất nhiên muốn đem đại hốc quốc cảnh đập nát bài triều thái tử vung tay lên trực tiếp rời khỏi kim loan điện Mạc cô sinh tức thì một mặt cười lạnh đi ra đại điện ngự kiếm mà đi màn đêm buông xuống vị ương cung cựu hoàng tử bày xuống tiệc rượu mở tiệc chiêu đái quý khách cái này quý báo khách rõ ràng là một bộ đồ đen mặt chìm tựa như nước mạc cô sinh Mạc minh chủ, ta nghe ngươi hôm nay đại náo kim loan điện, để thái tử xuống đại không được. Lấy minh chủ ý kiến, ta vị đại ca kia như thế nào? Cựu hoàng tử bưng một chén rượu, chính cười Khanh khách kính mạc cô sinh. Mạc cô sinh bây giờ là vấn kiếm minh phó minh chủ, quyền thế ngập trời, ngay cả cựu hoàng tử cũng muốn tôn xưng hắn một tiếng minh chủ. Hắn không xứng. Mạc cô sinh cười lạnh. Vậy ngài xem, ai xứng đâu? Cựu hoàng tử lập tức hiểu rõ mạc cô sinh ý tứ, nói. Ngươi. Mạc Cô Sinh ánh mắt nhìn xem cửu hoàng tử, nói: Chương 447 bảo hộ lột ra, vẫn kiếm Minh phó Minh chủ Mạc Cô Sinh lấy đại húc quốc sứ giả thân phận đi tới huyền đô. ở Kim Loan điện bên trên, Mạc Cô Sinh cuồng ngạo đến cực điểm, nói năng lô mãng, chọc giận Thái tử. Bởi vì Mạc Cô Sinh kiếm vương cùng sứ giả thân phận, Thái tử mặc dù là đầy bụng sắc cơ, lại nhất thời không làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Cô Sinh ngự kiếm phá không mà đi. Việc này trong nháy mắt truyền ra chấn kinh toàn bộ huyền đô, mạc cô sinh thành mục tiêu công kích, bị đại huyền quốc kiếm tu xem là cái đinh trong mắt, muốn đem hắn giết chi cho thông khoái. màn đêm buông xuống, cựu hoàng tử liền ở vị ương cung bên trong thiết thiến, tiến thỉnh quý khách chính là mạc cô sinh, tiến hội bên trên, cựu hoàng tử đối với mạc cô sinh liên tiếp mời rượu, mạc cô sinh càng là miệng ra đại nghịch bất đạo ngữ điệu, nói thái tử không đáng giá nhắc đến, rõ ràng là muốn ủng hộ cựu hoàng tử xưng đế. cựu hoàng tử trong lòng giật mình, lắc đầu cười khổ nói mạc minh chủ không nên nói đùa ta cũng cảm thấy đại ca mới có thể không được hắn nếu vì đế đại huyền tất nhiên từ thịnh chuyển suy từ đây đi hướng đường xuống dốc bởi vậy ta mới liên lạc cái khác hoàng tử tạo thành hoàng minh cùng thái tử đối kháng như là chỉ có thái tử một người ngược lại cũng mà thôi nhưng là có tam hoàng tử ủng hộ hắn tam hoàng tử người này bụng dạ cực sâu không thể khinh thường chúng ta cùng hai người bọn họ đấu nửa năm cũng không có kết quả mắt thấy phụ hoàng sắp quy thiên Thái tử kế vị sắp tới, việc này đã không có bay vòng chỗ trống. Chờ hắn leo lên đế vị, chính là ta các loại tử kỳ. Cựu hoàng tử ngửa đầu uống rượu, nói. Mặc cô sinh nhàn nhạt nói, chỉ cần ta ủng hộ ngươi, để ngươi xưng đế kế vị, lại có gì khó? Cựu hoàng tử thân thể khe run, lại như cũ lắc đầu. Mặc minh chủ trì ủng hộ ta, lần này ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Sự thật bên trên, thái tử một nhóm người, coi như tăng thêm tam hoàng tử, cũng không tính cái gì. Vấn đề là phu hoàng cũng trong bóng tối ủng hộ thái tử phu hoàng bên người hai cái thân tín tả thiên cơ cùng nộ kinh đảo đều không phải dễ chê ơ võ đế đã từng lưu xuống tổ hấn kiếm đế không được vào huyền đô tả thiên cơ chính là huyền đô bên trong mạnh nhất người rất khó ứng phó mặc cô sinh cười lạnh nói chỉ là tả thiên cơ hắn không phải là đối thủ của ta cựu hoàng tử trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất tiếp tục vẻ mặt đưa đàm nói coi như mạc mình chủ có lòng tin thắng tả thiên cơ nộ kinh đảo làm thế nào Nộ tướng quân đã từ biên quan điều hồi một nhánh tinh binh, một khi hoàng cung có biến, hắn liền sẽ vào huyền đô cần vương. Mặc cô sinh không chút hoang mang, cười nói: đối phó nộ kinh đảo, ta tự nhiên cũng có biện pháp. Biện pháp gì? Cửu hoàng tử vội hỏi nói. Điện hạ có thể quen biết vật này? Mặc cô sinh lật bàn tay một cái, từ trong túi cản khôn lấy ra một vật, hoành ở lòng bàn tay, rõ ràng là dài đến một xích tiểu kiếm. Kiếm này óng ánh long lanh, phản phất là thủy tinh điêu khắc mà thành, trong thân kiếm khảm một luồng tơ máu phảng phất có sinh mệnh đồng dạng nhẹ nhàng nhảy lên lộ ra quỷ dị mặc danh trôi kiếm này là cựu hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc hiển nhiên không quen biết vật này kiếm này tên là huyết mạc kiếm bản thân không đáng giá nhắc đến nhưng mà trong kiếm lại giấu có màn máu đại trận một khi kích phát liền có thể đem cả tòa hoàng cung bao phủ trong đó ba ngày ba đêm bên trong không người nào có thể ra vào hoàng cung ha ha ba ngày thời gian chờ nộ kinh đảo mang binh hướng vào đây sớm liền hết thể đều kết thúc Đến lúc đó, người đã đăng cơ, thành đại huyền hoàng đế, cái kia nộ kinh đảo cũng chỉ là cái nô tài, cũng có thể ngoan ngoãn túi đầu xương thần. Mạc Cô xin giải thích nói. Diệu kế, diệu kế a! Cựu hoàng tử ánh mắt long lánh, kích động không gì sánh được, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Bất quá. Mạc Minh chủ như vậy giúp ta, có thể cần cái gì thù lao. Một lát sau, cựu hoàng tử hỏi. Thù lao, chờ người đăng cơ sau này hay nói. Mạc Cô xin cười nhạt một tiếng, hiện tại còn không sốt ruột cái này cựu hoàng tử nhẹ gật đầu nhỏ giọng cùng mặc cô sinh thảo luận chính biến cung đình thời gian cùng cụ thể chi tiết mãi cho đến lúc tờ mờ sáng mặc cô sinh mới rời khỏi vị ương cung thẩm nhược hy liên bộ nhẹ nhàng từ sau điện đi ra tới quỳ ở cựu hoàng tử trước mặt nói chủ nhân mặc cô sinh người này dụng ý khó giỏ ngài cùng hắn mưu sự không khác bảo hộ luận ra cựu hoàng tử cười lạnh nói ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra tới ta chẳng lẽ nhìn không ra ta đương nhiên biết người này ra châu thổi đến vang động trời, mặt ngoài bên trên là kiếm vương, thực ra là sử dụng ma tông bí pháp, cưỡng ép để thằng kiếm đạo cảnh giới. Hắn chân chính thực lực, có điều là kiếm tôn đỉnh phong. trôi kia huyết mặc kiếm, lại là hiếm thấy đồ vật. Như là màn máu đại trận mở ra, hoàng cung phong bế ba ngày ba đêm, ta chỉ cần giết sạch hoàng tử khác, ta chính là hoàng vị người thừa kế duy nhất. Thẩm nhược hy quỳ trên mặt đất bên trên, túi đầu, nói, chủ nhân. Cái kia mạc cô sinh xuất ra huyết mạc kiếm bảo vật như vậy, còn đánh cược, nguyện ý đi đối phó Tả Thiên Cơ, trả giá như vậy đại giới, hắn vì sao không nói thủ lao? Cựu hoàng tử rơi vào trầm mặc, rất lâu về sau mới nói, chỉ sợ hắn đã nhìn ra ta thân phận, biết ta không phải chân chính cựu hoàng tử, cho nên mới không có sợ hãi, toàn lực giúp ta leo lên đế vị. Coi như ta thất bại, đại huyền nội loạn, đại húc vừa vặn có thừa dịp cơ hội xâm phạm kính quốc, nhu cầu lợi ích. Nếu là ta thành công hắn liền sẽ bằng vào ta thân phận tới uy hiếp ta có điều cái kia đã là ta đăng cơ chuyện sau này chờ ta leo lên đế vị mượn đại huyền đế quốc khí vận dẫn tới trời xanh chi khí tôi luyện kiếm thể thiên tả tất nhiên có thể đột phá thiên giai thành tựu cảnh giới cao hơn đến lúc đó đừng nói là một cái nho nhỏ kiếm vương mạc cô sinh toàn thiên hạ kiếm tu ta đều không để vào mắt thiên giai trở lên thẩm nhược hy kinh ngạc mặt danh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch chấn kinh nói chủ nhân thiên kiếm đại lục thượng lưu truyền kiếm chỉ có thiên địa nhân tâm giai thiên giai đã là thần kiếm ma kiếm chẳng lẽ thiên giai bên trên có khắc cảnh giới thiên kiếm đại lục có điều là nơi chật hẹp nhỏ bé cựu hoàng tử cười lạnh nói chờ ta xưng đế về sau ta liền phong ngươi làm hoàng hậu ta sẽ dẫn ngươi kiến thức một chút thiên kiếm đại lục chân diện mục để ngươi biết thế giới chân chính là thế nào rộng lớn hoàng hậu thẩm nhược hy mặt lộ vẻ vui mừng dập đầu nói đà tạo điện hạ không vậy hạ Đúng rồi, còn có thiên kiếm ti hoang mục nhóm người kia. Hắn cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Hắn nên như thế nào đối phó? Thẩm nhược hy đột nhiên hỏi nói. Cửu hoàng tử nói, ta gây thù hẳn quá nhiều. Thái tử, tam hoàng tử, tả thiên cơ, nộ kinh đạo, muốn đối phó bọn hắn bốn người, ta đã hao tổn tâm cơ. Bây giờ không có tâm tư đi đối phó hoang mục. Hoang mục người này hành sự quỷ dị khó lường, ta cũng phỏng đoán không thấu ý nghĩ của hắn. Có điều hắn ở đại huyền hoàng cung kinh doanh gần trăm năm trước đó ba lần hoàng tử đoạt vị chi tranh hắn đều không có nhúng tay cái này một lần hoa mục cũng chưa chắc sẽ nhúng tay bất quá ngươi vẫn là mang mấy người thủ ở thiên kiếm ty bên ngoài để phòng bất chắc tuân mệnh thẩm nhược hy gật đầu nói giờ phút này chính là tảng sáng thời gian một vòng mặt trời mới mọc từ đường chân trời cuối cùng từ từ thăng lên cựu hoàng tử đi ra vị ương cung đưa mắt nhìn xem xa xa mặt trời mới mọc song quyền nắm chặt Cười lạnh nói, ta vốn cho rằng, ta đấu không lại Thái tử, đang chuẩn bị ở Thái tử đăng cơ phía trước trốn ra Huyền đô, trốn xa Tây Hoàng. Không nghĩ tới, đông nhiên có cường viện tương trợ. Cái này mà cô sinh nếu là thật lòng giúp ta, một tháng sau, ai có thể leo lên đế vị vẫn là không thể biết được. Chương 448, Như sự tại nhân thành sự tại thiên. Thiên kiếm ti, thanh trúc viện. Tần Phong ngồi ở ghế đá bên trên, trên mặt nụ cười, nhìn xem tiểu hoàng tử luyện kiếm. Thời gian nửa năm. Vội vàng mà qua. Tần phong thu hoạch lớn nhất, chính là thu tiểu hoàng tử lôi nhân tên đồ đệ này. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiểu hoàng tử liền đạp lên kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Cái này tốc độ tu luyện, ngay cả tần phong đều mặc cảm. Muốn biết, tần phong tu luyện tới kiếm hảo cảnh giới, cũng hao tốn thời gian mấy năm. Mỗi người xuất thân cùng cơ duyên khác biệt. Chỉ có thể nói, tiểu hoàng tử vận khí không tệ, gặp được tần phong cái này tốt sư phụ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên Một bộ thanh nguyên kiếm pháp luyện xong, tiểu hoàng tử trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, cực kỳ hứng thú đi đến tần phong trước mặt, nói, sư tôn, ngài xem kiếm pháp của ta tiến cảnh như thế nào. Tần phong mỉm cười gật đầu nói, tiến cảnh thần tốc. Ngay cả vi sư đều mặc cảm. Đợi một thời gian, thành tựu của ngươi có lẽ ở vi sư bên trên. Tiểu hoàng tử sắc mặt biến hóa, quỳ ở tần phong trước mặt, tự trách nói, sư tôn, cái này thời gian nửa năm, ngài dốc lòng dạy bảo ta. Ta mặc dù được lợi rất nhiều. Kiếm đạo tiến cảnh thần tốc, liên tục bước qua kiếm đạo nhất trọng, nhị trọng, thẳng lên kiếm đạo tam trọng tiên. Nhưng là, ngài kiếm đạo cảnh giới lại trì trệ không tiến, vẫn là kiếm hào đỉnh phong. Là ta làm trễ ngài Tần phong trên mặt nụ cười, đem tiểu hoàng tử đỡ lên, nói, ngươi quá lo lắng. Cái này thời gian nửa năm, ta cũng không sống ổng. Chỉ là lấy ngươi kiếm đạo cảnh giới, còn nhìn không ra ta có bao nhiêu lớn thu hoạch. Sư tôn, ngươi nói là sự thật. Vậy ngài khi nào có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn? Tiểu hoàng tử kinh hỉ nói. Bất cứ lúc nào. Thần phong sắc mặt lạnh nhạt, lại miệng phun kinh người ngữ điệu. Tiểu hoàng tử lập tức sững sở. Thần phong câu nói này thật sự là quá kinh người, quá bá đạo. Thiên kiếm đại lục bên trên kiếm tu đâu chỉ ngàn vạn, lại có mấy người có thể cùng thần phong đồng dạng tự tin, cho là mình bất cứ lúc nào đều có thể đột phá thành tựu kiếm tôn? Thành tựu kiếm tôn chính là nghịch thiên mà đi. Không những nguồn thực lực, càng phải cơ duyên vật khí. Không hổ là sư tôn ta. Tiểu hoàng tử lấy lại tinh thần tới, tán thường nói. Thời gian nửa năm sớm chiều sống chung, hắn đối với tần phong làm người rất rõ ràng. Tần phong cũng không phải là ba hoa trích trẻ hạng người, chỉ cần hắn đã nói, tuyệt đối sẽ hóa thành hiện thực. Đối với tần phong, tiểu hoàng tử trăm phần trăm tín nhiệm. Sự thật bên trên, tần phong đối với tiểu hoàng tử lời nói này, cũng không phải là nói bữa Đặt vào kiếm đạo tứ trọng thiên, cần đem kiếm, kiếm pháp bản thân tu vi ba người một trong tu luyện tới cực hạn tiến nhập trí tôn cảnh giới trong nửa năm này tần phong chỉ đạo tiểu hoàng tử kiếm pháp bản thân cũng được lợi ích không nhỏ lại tăng thêm hắn tu luyện vạn kiếm tri đạo ở thời gian ở không lĩnh hội đông đảo kiếm phổ kiếm pháp càng thêm tinh thâm đã đạp nhập tông sư cảnh khoảng cách trí tôn cảnh không xa kiếm tự nhiên lại càng không cần phải nói bích hải thiên tâm hỏa đi qua thiên lũ hỏa ngày đêm ôn dưỡng bây giờ đã thành công tấn thăng tiến hóa trở thành địa giai linh hỏa tên là Thiên Hải Huyền Hỏa, uy lực xưa đâu bằng nay. Tần Phong cùng Thiên Hải Huyền Hỏa tâm ý tương thông, lại có hỗn độn hỗ trợ khống hỏa, đúc kiếm lúc công hiệu so Thiên lũ Hỏa càng hơn một bậc. Lại tăng thêm Tần Phong cái này thời gian nửa năm, vẫn luôn chìm đắm ở đúc kiếm một đạo bên trên, không những từ hoang một nơi đó học được mấy đạo thiên giai kiếm minh, càng là rèn đúc ra diệt hồn, thu tiễn, chân dương ba thanh cổ kiếm, tích lũy đại lượng đúc kiếm kinh nghiệm. Bởi vậy, Tần Phong tự tin, chỉ cần một tháng thời gian sử dụng từ thần ma bảo khố ở bên trong lấy được thánh thú vật liệu cầu lòng chi trảo liền có thể đem ngũ tuyệt kiếm đúc lại đến thiên giai thành tựu ngũ tuyệt thần kiếm Gen đúc ngũ tuyệt thần kiếm là ngũ tuyệt kiếm đế nguyện vọng tần phong làm như thế cũng là vì an ủi ngũ tuyệt kiếm đế trên trời có linh thiêng mượn nhờ ngũ tuyệt thần kiếm tần phong bất cứ lúc nào đều có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn nhưng mà chỉ có kiếm chi trí tôn tần phong thành tựu chỉ là phổ thông kiếm tôn tần phong mục đích là đem kiếm pháp bản thân tu vi đều tăng lên tới cực hạ một bộ thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn trở thành kiếm tôn bên trong trí tôn đương nhiên đường này dị thường gian khổ thần phong lớn nhất uy hiếp chính là bản thân tu vi không đủ thiên phú của hắn huyết mạch phổ thông cũng không ăn qua cái gì nghịch thiên thiên tài địa bảo có điều lúc trước huyền đô đấu giá hội bên trên thần phong lấy giá cao mua đến không ít cải thiện bản thân thiên tài địa bảo ví như ngàn năm long tiên quả loại hình đi qua nửa năm này ăn Thể chất cũng chậm chậm sinh ra biến hóa Bản thân Tu Vi cũng miễn cưỡng tiến nhập cảnh giới Tông Sư Người đi nghỉ trước đi Vi Sư nghĩ muốn yên lặng một chút thần Phong nhàn nhạt nói tuân mệnh, Sư Tôn Tiểu Hoàng Tử mười phần tức thời Lập tức rời khỏi, để Tần Phong một người ở trong viện Minh Tưởng Tần Phong ngồi ở thanh trúc phía dưới Bên hai chuyển tới sột soạt phong thanh Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh Một tháng sau, chính là Thái Tử lúc lên ngôi Chờ Thái Tử đăng cơ ta cùng hứa thanh y y nửa năm chi ước liền đến thời gian. Đến lúc đó, ta nhất định phải thành tiểu kiếm tôn. Ta muốn hồi đại húc, đem sư tôn cùng hai vị sư huynh đều cứu ra tới. Còn có ngữ băng. Nàng cũng bị vấn kiếm minh trách phạt, đang chịu khổ. Còn có vua hối già già cùng tranh tranh. Mấy năm không gặp, không biết cảnh nộ của bọn hắn như thế nào, thiên kiếm lâu làm ăn thế nào. Thần phong trong lòng yên lặng nghĩ đến, tính toán tương lai. Đã như vậy, ta liền trước đem ngũ tuyệt thần kiếm rèn đúc ra tới đến lúc đó ta trở về đại húc nhất định là một tràng gió tanh mưa máu có thiên giai thần kiếm kề bên người luôn có thể nhiều mấy phần phần thắng thần phong đứng dậy hướng về phòng đúc kiếm đi đến bây giờ Tần phong ở thiên kiếm ti danh tiếng mười phần vang dội dọc đường đúc kiếm sư nhìn thấy thần phong vội vã ngừng chân hành lễ chắp tay cung kính nói Tần phu tử thần phong nhàn nhạt gật đầu trả lời đi đến phòng đúc kiếm trước cửa vừa vặn gặp được đường ngọc phân phó nói tiếp xuống một tháng ta muốn bế quan đúc kiếm Phong Đúc Kiếm Phong Bế người không liên quan chờ không được đi vào trong vòng nửa năm Tần Phong phụng hoang muộn chi danh rèn đúc ba thanh cổ kiếm Tần Phong yêu thích tiến tĩnh đúc kiếm lúc không thích người khác làm phiền trong nửa năm này Phong Bế Phong Đúc Kiếm cũng không phải lần một lần hai bởi vậy Đường Ngọc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có hỏi nhiều liền lĩnh mệnh đi an bài một canh giờ sau lớn như vậy Phong Đúc Kiếm bị trống rỗng trống rông không ai một mảnh thanh tịnh Tần Phong đi vào Phong Đúc Kiếm đứng ở trung ương bếp lò phía trước. Đem cầu lòng chi trảo từ hỗn độn không gian bên trong xuất ra, cũng không gấp gáp đúc kiếm, mà là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Gen đúc thiên giai thần kiếm, cũng không phải là chuyện dễ. Coi như tần phong lòng tin mười phần, có thể mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. thần phong cần chính là trong chốc lát linh cảm. Chỉ cần linh cảm đến, gen đúc ra ngũ tuyệt thần kiếm, chính là nước chạy thành sông. Như là linh cảm không đến, khô tọa cả đời, cũng là hưởng công. Đây là Tần Phong cùng phổ thông đúc kiếm sư khác biệt chi chỗ, cũng là hoang mục coi trọng hắn nguyên nhân. Tần Phong chuẩn bị tốn hao 20 ngày thời gian minh tưởng, chỉ vì tìm kiếm cái kia điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt linh cảm. Như là 20 ngày Tần Phong còn chưa tìm được thành tựu thiên giai thần kiếm linh cảm, đã nói lên thời cơ chưa tới, Tần Phong sẽ biết khó mà lui, lại chọn ngày tốt đẹp trời, khai lò đúc kiếm. mươi 449, Minh Đế Bệnh Tình Nguy Kịch Trong ngày mắt, 20 ngày đi qua. Tiểu hoàng tử Lôi Nhân đang thanh trúc viện bên trong luyện kiếm, bỗng nhiên một tên tiểu thái giám vội vã đi đến viện môn phía trước, một mặt hốt hoảng, quỳ xuống nói: "Hoàng tử điện hạ, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, triệu tập tất cả hoàng tử đến dưỡng tâm điện." Phu hoàng bệnh tình nguy kịch. Tiểu hoàng tử lập tức sắc mặt đại biến. Khoảng cách minh đế 50 đại hạ, chỉ còn lại không tới 10 ngày. Vài ngày trước, minh đế đem triều chính giao cho thái tử xử lý, bản thân ẩn cư dưỡng bệnh. Nhưng mà, minh đế là thọ nguyên hầu như không còn, coi như lại tu dưỡng. Ăn lại nhiều linh đan rượu dược, cũng là không có chút nào tác dụng. Minh đế bệnh tình nguy kịch, hắn đã ở tả thiên cơ hộ tống phía dưới bí mật trở về huyền đô, đồng thời ở dưỡng tâm điện triệu tập tất cả hoàng tử, tuyên bố di ngôn. Xem ra Minh đế đã không chống được mấy ngày, bất cứ lúc nào đều có khả năng quy thiên. Đại ca cùng cựu ca lá gan lại lớn, cũng không dám giả truyền loại thánh chỉ này. Đây là đại nghịch bất đạo. Bất quá để cho an toàn, ta vẫn là đi hướng sư tôn bẩm báo một tiếng. Đi qua trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng tử cũng đã trưởng thành không ít, làm việc không giống như trước kia như vậy lỗ mãng, hiểu được nghĩ lại làm sao. Tiểu hoàng tử vội vã đi tới phòng đúc kiếm phía trước, nhìn thấy chỉ riêng đang trước cửa chờ đợi, đại môn đóng chặt, tần phong không có xuất quan dấu hiệu. Chỉ riêng tỉ tỉ, sư tôn hắn còn đang bế quan sao. Tiểu hoàng tử hỏi, chỉ riêng ngửa đầu nhìn xem phòng đúc kiếm to lớn thiết môn, mặt lộ vẻ lo lắng, công tử đã đi vào sắp tới 20 ngày, bên trong một chút thanh âm đều không có. Ta đến hỏi qua cái khác đúc kiếm sư, bọn hắn nói, phòng đúc kiếm bên trong thiên lũ hỏa đều không có nhóm lửa dấu hiệu. Cũng không biết công tử ở bên trong làm gì. Có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì? Nghe được chỉ riêng, tiểu hoàng tử cũng lo lắng nói, nhưng là ngươi và ta cũng đều không hiểu đúc kiếm, không cách nào vi sư tôn phân ưu. Chỉ riêng nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem tiểu hoàng tử, kinh ngạc nói, điện hạ, ngươi không ở thanh trúc viện luyện kiếm, chạy qua tới làm gì? Nơi này có ta hầu hạ công tử là đủ rồi, còn mời điện hạ đem tâm tư thả ở kiếm đạo bên trên. Tiểu hoàng tử gấp nói, ngươi có chô không biết. Vừa mới có cái tiểu thái giám vội vã vội vàng chạy qua tới, nói phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, để ta lập tức đi dưỡng tâm điện một chuyến. Chỉ riêng đôi mắt hơi lóe, nói, có phải hay không là thái tử hoặc cửu hoàng tử mưu kế, cố ý dẫn ngươi rời khỏi thiên kiếm thi, muốn muốn gây bất lợi cho ngươi. Ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, ngươi cũng không thể lơ là. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, công tử nhất định sẽ trách cứ ta, nói ta không có trông nom tốt ngươi. Nên sẽ không. Tiểu hoàng tử lắc đầu nói, đại ca cùng cựu ca lá gan lại lớn, cũng sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Như là chuyện đi, chính là khi quân đại tội, liền xem như hoàng tử, cũng tính mệnh khó đảm bảo. Chỉ sợ phụ hoàng thật sự bệnh nguy, Ta nhất định phải đến dưỡng tâm điện, gặp phụ hoàng một lần cuối. Ta dù sao thân là con của người, muốn tận hiếu đạo. Người cũng là suy đoán thái tử cũng liền mà thôi Cửu hoàng tử phát rồ, chuyện gì cũng có thể làm đạt được tới nói không chừng thật là cái cạm bẫy nhưng là như là minh đế bệnh tình nguy kịch ngươi không đi cũng là tội khi quân chỉ riêng mặt lộ vẻ khó xử bỗng nhiên đôi mắt sáng một lóe gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một bôi rào hoạt nếu không như vậy ta cùng đi với ngươi chỉ riêng tỉ tỉ bồi ta cùng đi như vậy không tốt đi tiểu hoàng tử nhữ mày nói ngươi rủ sao cũng là triều đình truy nã trọng phạm vạn nhất thân phận bộc lộ sự tình liền phiền thoái kỳ hì, công tử vì ta đúc lại xích nguyệt kiếm uy lực của nó so trước kia cao không ít ta vốn là am hiểu dịch dung cùng huyễn thuật chỉ cần ta ngụy trang thành công tử bộ dáng ngoại trừ tả thiên cơ bên ngoài những người khác tuyệt đối nhìn không ra chỉ riêng cười nói ngươi ngụy trang thành sư tôn cái này tiểu hoàng tử trong lòng trần chờ bất định cảm thấy chỉ riêng biện pháp này có chút mạo hiểm đừng lềm mề chậm chạp công tử nổi tiếng bên ngoài Những cái kêu hoàng gia thị vệ đều là bao cỏ, tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Coi như bọn hắn thực có can đảm động thủ. Ngươi bây giờ cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào, ta thực lực cũng không yếu, trốn hồi thiên kiếm ti vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng cơ cơ tay nhỏ, không kiên nhẫn nói. Tiểu hoàng tử không lay chuyển được chỉ riêng, chỉ có thể gật đầu, đồng ý nàng kế hoạch. Chỉ gặp chỉ riêng trong tay hàn mang một lóe, xích nguyệt kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Một vòng màu đỏ mặt trăng từ từ thăng lên, lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng, vẩy xuống màu đỏ quang huy. Sinh nguyệt quang huy chiếu dọi phía dưới, chỉ riêng hình thể cùng khuôn mặt chậm rãi sinh ra biến hóa. Nàng từ một cái vóc người yêu kiều nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, trong chớp mắt biến thành một cái ốc mắt hám sâu, sắc mặt tái nhợt nam tử cao lớn, chính là Tần Phong ngụy trang thành tề nhạc bộ dáng. Khu khu khu. chỉ riêng tay phải nắm chặt miệng, liên tục ho khan, một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy là nhạt. Tiểu hoàng tử đứng ở một bên, ánh mắt nhìn xem tề nhạc, cả người ngây ra như phóng, nửa ngày một câu đều nói không nên lời tới. Điện hạ, thế nào? Chẳng lẽ có gì không ổn chi chỗ sao? Chỉ riêng thanh âm cũng là đê trầm phú hữu từ tính giọng nam, cùng tần phong thanh âm giống nhau như lúc. Quá kinh người. Nếu không phải trên thân ngươi truyền tới liền kiếm ý, cùng sư tôn hơi có sự khác biệt. Ta cùng sư tôn quá quen thuộc, mới miễn cưỡng nhận ra tới. Cái khác chi chỗ, từ ngoại hình đến thần thái biểu tình còn có giọng điệu nói chuyện, đều cùng sư tôn giống nhau như lúc. Tiểu hoàng tử lấy lại tinh thần tới, chân kinh không dứt. Khi hỉ, xem ra ta huyễn kiếm lại tinh tiến không ít. Chỉ riêng bưng miệng cười, lập tức nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về dưỡng tâm điện. Tốt, chỉ riêng tỷ tiểu hoàng tử vô ý thức trả lời nói. Hả? Chỉ riêng chừng một cái nhãn. Tiểu hoàng tử tự biết lỡ lời, bận bịu đổi lời nói nói, tuân mệnh, sư tôn. Mình, Tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người vội vàng rời khỏi Thiên Kiếm Tì, thi, hướng về dưỡng tâm điện phương hướng vội vàng đi đến. Bọn hắn cũng không biết bản thân vừa mới rời khỏi Thiên Kiếm thi, hành tung liền đã bộc lộ. Thiên Kiếm Tì thi bên ngoài một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, thẩm nhược hy chính mang theo mấy tên tâm phúc bố trí xuống huyễn kiếm che lấp thân hình, nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm thi. Hoàng phi, tiểu hoàng tử cùng cái kia gọi tề nhạc ra tới rồi. Trong đó một tên tâm phúc mắt sắc nhìn thấy thân ảnh của hai người, hạ giọng nói ra. Minh Đế bệnh tình nguy kịch, bọn hắn nên là đi dưỡng tâm điện gặp Minh Đế một lần cuối. Một cái khác người tiếp lấy nói, ừm, đúng là tiểu hoàng tử cùng Tề Nhạc. Thẩm Nhược Hi khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp một lóe, từ trong ngực xuất ra một thanh thanh đồng tiểu kiếm, phía trên khắc họa lấy phức tạp kiếm minh, thấp giọng nói, chủ nhân, quả nhiên không ra ngài sở liệu, tiểu hoàng tử nhận được tin tức, lập tức liền rời đi Thiên Kiếm thi. Chỉ là cái kia Tề Nhạc vẫn là theo bên mình bảo vệ, tấp bước không rời. Chúng ta xuống một bước làm thế nào? Cản bọn họ lại sao? Trôi này Thanh Đồng tiểu kiếm bên trên khắc họa kiếm minh có thể xa khoảng cách truyền lại thanh âm. Rất nhanh, cựu hoàng tử liền về nói qua tới, để bọn hắn đi dưỡng tâm điện, không muốn ngăn cản. Ta vừa vặn thừa cơ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Các người tiếp tục thủ ở Thiên kiếm ti trước cửa, nhìn chằm chằm Hồng Linh cùng Hoang mục hai người. Một khi hai người bọn họ hiện thân, lập tức hướng ta bẩm báo. Tuân mệnh. Thẩm Nhược hy thu lên Thanh Đồng tiểu kiếm, cung kính nói. Chương 450, màn máu đại trận. Đại huyền hoàng cung, dưỡng tâm điện, văn võ bá quan quỷ ở bậc thang phía dưới, đều cúi thấp đầu, khuôn mặt hốt hoảng, thấp giọng nghị luận. Bệ hạ cái này một lần nên là chịu không đi qua rồi chứ. Tuy nói bệ hạ khoảng cách đại hạ ngày còn có mấy ngày, nhưng mà hắn từ trước tới nay chuyên cần chính sự, thân thể không tốt, sớm mấy ngày quy thiên cũng bình thường. Bệ hạ quy thiên về sau, chính là cả nước đại tàng, sau đó là thái tử đăng cơ. Chỉ là thái tử phẩm hạnh năng lực, thật sự là tạm được. Lớn như vậy đại huyền đế quốc giao cho trong tay hắn, khó tránh khỏi đem tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người không cần lo lắng. Năm đó bệ hạ chưa đăng cơ trước đó, so thái tử còn muốn hoang đường. Đăng cơ về sau, lại là biến thành người khác đồng dạng, đem đại huyền quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hy vọng như vậy đi. Cựu hoàng tử một mực làm mưa làm gió, lại như cũ không cách nào dung chuyển thái tử địa vị. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thái tử đăng cơ các hoàng tử mỗi một cái đều là thần sắc vội vội vàng vàng không lo được xem đám quần thần một nhãn liền vội vội vàng đạp vào dưỡng tâm điện ngay bình thường dưỡng tâm điện nghiêm cấm người ngoài đạp vào bất quá đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi không ít hoàng tử đều mang theo bên mình thị vệ cùng đi tiến dưỡng tâm điện bởi vậy tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người đạp vào trong điện dưỡng tâm cũng không có người nói cái gì trong điện dưỡng tâm đã có mười cái hoàng tử hoặc đứng hoặc ngồi thần sắc lo lắng bọn hắn theo bên mình thị vệ bảo vệ ở một bên ánh mắt cảnh giác nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người các hoàng tử nhao nhao mặt lộ vẻ khinh thường trong nửa năm này tiểu hoàng tử giấu tài hiệu quả nổi bật tuy nói thái tử cùng cựu hoàng tử một mực đem hắn xem là cái đinh trong mắt nhưng mà hoàng tử khác lại đối với tiểu hoàng tử có chút khinh thị cho là hắn cô tinh kiếm đoạn mất về sau hắn kiếm đạo tu vi tận phế đã thành phế vận không đáng giá nhắc đến tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng đứng ở dưỡng tâm điện một góc yên tinh chờ đợi Thái tử điện hạ đến. Ngoài cửa có thái giám hét to một tiếng. Thái tử ở một đám kim nô vệ vây chặt phía dưới, đạp vào dưỡng tâm điện. Thái tử người mặc long bảo, phái đoàn mười phần, thần sắc kiêu căng, rõ ràng đã đem bản thân xem như đại huyền hoàng đế. Tam hoàng tử cùng ở thái tử sau lưng, cũng đi vào dưỡng tâm điện. Hán điệu thấp nhiều lắm, bên người một người thị vệ đều không có, thân mặt tháo thường, một mặt bi thiết. Vừa vào môn, tam hoàng tử liền lo lắng nói, phụ hoàng đâu? hắn thế nào? một tên hoàng tử trả lời nói ngự y đang vì phụ hoàng trần bệnh tả tiên sinh cũng ở hắn để chúng ta ở bên ngoài chờ lấy Ừ, vậy liền kiên nhẫn chờ lấy đi tam hoàng tử nhẹ gật đầu đứng ở một bên thái tử đi đến các hoàng tử trước mặt có rất nhiều hoàng tử nhao nhau lui lại vì thái tử nhường ra một con đường rõ ràng đối với hắn vô cùng kiên kỵ bọn đệ đệ xem ra các ngươi rất sợ ta a thái tử cười lạnh không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa Xem ra các ngươi đều là trong lòng có quỷ. Các ngươi không phải đi theo lão cựu cùng nhau, tạo thành một cái cái gì hoàn minh, chuyên môn cùng ta đối nghịch sao. Đại ca, vậy cũng là hiểu lầm. Chúng ta trong lòng, đều là rất tôn kính đại ca. Đúng vậy a, đại ca. Ngươi đừng nghe tin lời đồn. Các hoàng tử mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vã nói. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi lời nói dối. Thái tử hư lệnh một tiếng, có điều, ta dù sao cũng là đại ca của các ngươi, máu đặc hơn nước. Phu hoàng thời khắc hấp hối, như là nhìn thấy huynh đệ chúng ta tương tàn, cũng tất nhiên trong lòng nội lạnh. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu nhận sai, nguyện ý tôn ta là đế, ta liền tha thứ lỗi lầm của các ngươi. Cái này, các hoàng tử hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau một nhãn. Trong đó một tên hoàng tử rất thức thời, cho rằng thái tử đang cơ xứng đế, đã là không thể cải biến sự thật. Cùng thái tử đối nghịch, chính là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu nói, đại ca ta vẫn luôn là cùng ngươi đứng ở một bên Ừm. thái tử mỉm cười gật đầu ta thể chờ ta đăng cơ về sau tuyệt đối sẽ cho ngươi lưu một đầu sinh lộ đa tạ đại ca cái này tên hoàng tử một mặt mừng rỡ dập đầu tạ ơn ân quân vô hy ngôn các hoàng tử nhao nhao quỳ xuống hướng thái tử dập đầu biểu thị cùng hắn đứng ở một bên thái tử vẻ mặt tươi cười công chúng hoàng tử từng cái đỡ lên thật là lợi hại mưu kế cựu ca mưu đồ bí mật lâu như vậy thật vất vả lôi kéo nhân tâm đại ca mấy câu liền thu sạch mua xuống Bang vào ta đối với đại ca hiểu rõ hắn nhưng không có cao như vậy trí thông minh nhất định là tam ca cho hắn ra biện pháp tiểu hoàng tử chấn động trong lòng sợ hãi thán phục không dứt tiểu hoàng tử đối với hoàng vị vốn là không có hứng thú cái khác ca ca nhóm đều quỳ xuống cho thái tử dập đầu cầu hắn khai ân tiểu hoàng tử tự nhiên sẽ không nốc đến lúc này cùng thái tử làm trái lại cũng quỳ theo phía dưới biểu thị muốn cùng thái tử đứng ở một bên hừ hừ các ngươi ta đều có thể tha thứ duy có lao cựu ta cũng không tha cho hắn chờ ta đăng cơ cái thứ nhất liền muốn chu sát hắn thái tử một mặt đắc ý cười lạnh nói nhưng vào lúc này cựu hoàng tử đạp vào dưỡng tâm điện lạnh giọng nói đại ca chỉ bằng ngươi cũng muốn chu sát ta luận tài năng luận thực lực ngươi cái nào so được ta cựu hoàng tử sau lưng còn đi theo một tên nam tử áo đen ánh mắt như kiếm rõ ràng là kiếm vương mạc cô sinh mặc cô sinh Thái tử gặp một lần Mạc Cô Sinh, lập tức giận dữ, quát nói: "Lao Cửu, ngươi vậy mà mang Mạc Cô Sinh, cái này loạn thần tặc tử tiến dưỡng tâm điện. Như vậy đại nghịch bất đạo, rõ ràng là nghĩ muốn tạo phản." Cửu hoàng tử không hề may sợ, trái lại cười to, ánh mắt bên trong lệ mang lấp lóe, "Tạo phản? Đại ca, ngươi luôn luôn tối dạ, toàn bộ nhờ Lao Tam giúp ngươi, ngươi mới có thể sống tới ngày nay. Nếu không phải Lao Tam, ngươi đã sớm chết. Bất quá hôm nay ngươi lại nói đúng rồi. Ta hôm nay qua tới." chính là muốn tạo phản chỉ bằng ngươi cũng dám miệng ra đại nghịch bất đạo chi ngôn thái tử hơi ngẩn ra tức thì cười lạnh nói lão cửu, ngươi mở mắt ra nhìn một chút ngươi những này đồng như vây cánh bây giờ đều quỷ ở ta dưới chân khẩn cầu ta khai ân Tả tiên sinh liền ở dưỡng tâm điện hắn cũng ủng hộ ta nộ tướng quân dẫn đầu tinh binh liền ở huyền đô thành bên ngoài ta một tiếng lệnh xuống không quản ngươi có bao nhiêu vây cánh đều có thể toàn bộ chu sát ngươi bằng cái gì cùng ta đấu mạc minh chủ để những này hết ngồi đại giếng mở mở nhắn đi cựu hoàng tử đối với mạc cô sinh không người nói mạc cô sinh lật bàn tay một cái xuất ra một thanh tiểu kiếm chính là trôi kia huyết mạc kiếm tay phải hắn hất lên huyết mạc kiếm hóa thành một đạo huyết ảnh ngút trời mà lên đâm xuyên qua dưỡng tâm điện đỉnh điện bay đến giữa không trung ầm ầm sụp đổ suy suy suy suy kiếm khí tung hoành một đạo huyết sắc cự màn lấy huyết mạc kiếm làm trung tâm chậm rãi triển khai Giống như một cái to lớn huyết sắc vỏ trứng gà, đem toàn bộ đại huyền Hoàng Cung bao phủ trong đó. Ẩm. Hoàng Cung Cổng Thành, có đại thần vội vàng đổi tới, đang chuẩn bị chạy tới dưỡng tâm điện. Một đạo màn máu đông nhiên bao phủ xuống, hắn một đầu đụng vào, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức đầu rơi máu chảy. Tê Thượng Thư, ngươi không có việc gì đi. Đồng hành đại thần nghĩ muốn đem hắn nâng lên, nhưng cũng bị màn máu ngăn lại, không cách nào vượt qua. mươi 451, Cùng Lan Kiếm Đế. Thướng quân huyền đô thành bên ngoài trong quân doanh trinh di đại tướng quân nộ kinh đảo đang trong doanh trướng nghiên cứu lấy binh pháp một tên tướng lĩnh vội vã chạy qua tới quỳ ở doanh trướng bên ngoài hốt hoảng nói tướng quân không tốt như vậy kinh hoảng còn thể thống gì nộ kinh đảo khuôn mặt một trầm đứng dậy đi ra doanh trướng một đôi mắt hổ không giận tự uy bẩm báo tướng quân huyền đô hoàng cung có biến không biết vì sao bỗng nhiên có to lớn màn máu triển khai đem toàn bộ hoàng cung bao phủ trong đó Cái này màn máu hình như là một loại đỉnh cấp kiếm trận, đem hoàng cung cùng bên ngoài ngăn cách, bên trong người ra không tới, người bên ngoài cũng vào không được. Tướng lĩnh bận bịu giải thích nói. Lại có việc này. Nộ kinh đào sắc mặt biến hóa, quát nói, theo ta đi xem một chút. Lập tức, nộ kinh đào trở mình lên ngựa, thúc ngựa rơ roi, mang theo gần ngàn thiết kỵ, giống như một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp xông vào huyền đô. Vẫn chưa tới một nén nhang thời gian, nộ kinh đào đã đến ngoài hoàng cung. Ngửa đầu nhìn xem màn máu móc ngược ở hoàng cung bên trên, sắc mặt tâm trưởng Nộ tướng quân. Người đã tới. Hoàng cung ngoài cửa, đã tụ tập rất nhiều đại thần quan viên, hướng độ kinh đảo không mình hành lễ, thái độ cung kính. Bọn hắn phần lớn là nơi khác quan viên, nghe được minh đế hồi kinh tin tức, biết bệ hạ ngày giờ không nhiều, liền vội vội vàng đi về huyền đô. Nhưng không ngờ bị cản ở màn máu bên ngoài, không cách nào tiến nhập hoàng cung. Màn máu bên trong, cũng có không ít cung nữ, thái giám, thần sát hốt hoảng Dùng sức đánh lấy màn máu chi bích, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Mọi người chớ sợ. Nộ kinh đào tung người xuống ngựa, lớn tiếng quát nói. Nộ kinh đào ở đại huyền đế quốc uy vọng cực cao, bình thường vương công đại thần đều xa so với không lên. Nộ kinh đào vừa mở miệng, nguyên bản có chút bối rối đám người, trong khoảnh khắc bình tĩnh xuống. Ngao đội trưởng, đây là có chuyện gì? Nộ kinh đào ánh mắt nhìn về phía một tên hoàng gia thị vệ, hỏi. Người này tên là Ngao Sướng. Là một tên hoàng gia đội trưởng đội thị vệ, phụ trách ở hoàng cung xung quanh tuần tra, nên phát hiện một chút dị thường. Thướng quân, thuộc hạ cũng không biết ta. Ngao đội trưởng vội vã quy xuống, nói, thuộc hạ một mực ở bên ngoài tuần tra, cũng không phát hiện cái gì khả nghi người. Đột nhiên, một đạo huyết quang ngút trời, liền hóa thành cái này đạo màn máu, đem hoàng cung hoàn toàn ngăn cách. Huyết quang ngút trời. Cái kia một đạo huyết quang, là từ chỗ nào bay lên? Ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Nộ kinh đảo nhúng mày, hỏi nên là dưỡng tâm điện phương hướng ngao đội trưởng nói dưỡng tâm điện không phải là hoàng tử nào dụng ý khó dò nộ kinh đào trong lòng giật mình tuy nói tả thiên cơ ở bệ hạ bên người thủ hộ nhưng người này có chuẩn bị mà tới chỉ sợ tả thiên cơ hắn một người ứng phó không được ta phải nghĩ biện pháp xông vào hoàng cung cần vương hộ giá các ngươi đều tránh ra nộ kinh đào nhữ mày lại lớn tiếng quát nói trước cửa đại thần bọn hộ vệ tránh ra một đầu thông đạo để nộ kinh đào đi đến màn máu trước đó Ken! Nộ kinh Đảo quay người lại, từ yên ngửa cái khác tê ra trâu trong vỏ kiếm rút ra một thanh cự kiếm. trôi kiếm này càng là lớn đến kinh người, có sắp tới dài một trượng, nộ kinh Đảo dáng người cao lớn, lại cũng chỉ có thể trên mặt đất bên trên kéo đi. A, trôi kiếm này, chính là nộ tướng quân cổ kiếm cự khuyết sao? Cổ kiếm cự khuyết, địa dài nhất phẩm kiếm. Nộ tướng quân dựa vào trôi kiếm này, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Biên cảnh man tộc, nhìn thấy trôi này cự khuyết hoàn toàn là nghe tin đã sợ mất mật xung quanh đám đại thần nhận ra nộ kinh đảo trong tay cự kiếm lập tức bạo phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nộ kinh đảo kéo lấy cổ kiếm cự khuyết đứng ở màn máu phía trước nín hơi ngưng thần hai tay cao cao nâng lên cự khuyết ông cự khuyết kiếm giống như trụ trời một đạo kiếm khí đâm thẳng thương khùng khuấy động thiên địa linh khí phong khởi vân dũng bầu trời tầng mây hóa thành cái phễu, vô tận linh khí lệch mà xuống quan chú ở cự khuyết kiếm bên trên nộ kinh đảo thân hình đột nhiên bạo tăng hóa thành một cái chừng ba trượng cự nhân tóc sợi dâu dựng đứng toàn thân trên dưới tản mát ra lóa mát quan huy cự khuyết phá thiên kèm theo một tiếng gầm thét nộ kinh đảo trùng điệp một kiếm chạm ở màn máu bên trên thanh thế to lớn toàn bộ huyền đô đại địa đều đang chấn động màn máu lại là không nhúc nhích tí nào hoàn toàn không có phá toái dấu hiệu nộ kinh đảo nắm chặt cự khuyết kiếm hai tay miệng hổ bị đánh rách tả tơi máu tươi nhuộm đầy hai tay thần sắc kinh ngạc nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời rơi tại nộ kinh đảo trước mặt ha ha nộ tướng quân một kiếm chi huy, thật sự là khủng bố nhưng mà lại cầm cái này màn máu đại trận không biết làm thế nào kiếm quang tán đi xuất hiện một lao giả thân ảnh khuôn mặt gầy gò trên thân bạch bảo không gió từ trống khí thế dọa người ngài là cuồng lan kiếm đế nộ kinh đảo xem rõ ràng mặt mùi ông lão lập tức sắc mặt đại biến bận điệu không mình hành lễ thái độ cung kính lao giả này tên là tạ cuồng lan chính là đại huyền đế quốc bảy đại kiếm đế một trong tạ cuồng lan cùng đại huyền hoàng thất quan hệ vô cùng tốt ngày thường ưa thích dạo chơi nhân gian một mực cẩn cư ở huyền đô tạ cuồng lan cũng phát giác được màn kiếm bao phủ hoàng cung trong lòng biết không ổn liền lập tức đuổi đến qua tới Bài kiến kiếm đế xung quanh đại thần quan viên cũng đều nghe qua cuồng lan kiếm đế danh hiệu lập tức mặt lộ vẻ mơ ước không người đối với cuồng lan kiếm đế hành lễ kiếm đế chính là trong kiếm Đế vương địa vị cao thượng đến cực điểm Coi như Minh Đế gặp Tạ Cùng Lan, cũng muốn không mình hành lễ. Lớn như vậy đại huyền đế quốc, ngoài sáng bên trên chỉ có bảy tên kiếm đế. Như vậy có thể thấy được, kiếm đế biết bao thưa thớt. Cùng Lan kiếm đế. Ta hoài nghi có loạn đảng tiềm nhập hoàng cung, muốn đối với bệ hạ cùng thái tử bất lợi. Còn mời kiếm đế xuất thủ, giúp ta bài trừ màn kiếm đại trận. Giận nào đó vô cùng cảm kích. Nộ kinh đào lần nữa không người một bái, nói. Không phải ta không muốn giúp người, chỉ là. Tạ Cùng Lan đầu trong tay một thanh tiểu kiếm từ trong tay háo bay ra ban đầu chỉ có bàn tay to nhỏ nhưng mà càng ngày càng lớn bay đến màn máu phía trên đã hóa thành một thanh dài chừng mười trượng cự kiếm với anh trôi này cự kiếm giận chém ở màn máu bên trên phát ra một tiếng nổ mạnh kiếm đế xuất thủ không thể coi thường một kiếm này xuống dưới màn kiếm chợt minh chợt ám xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách nhưng mà những này vết rách rất nhanh liền khôi phục như trước mạnh như kiếm đế tạ cổ lan cũng là không công mà lui nộ tướng quân ngươi cũng nhìn thấy liền xem như ta cũng cầm cái này màn máu đại trận không biết làm thế nào ta hơi thông kiếm trận chi đạo biết màn máu đại trận lợi hại trừ phi là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh nếu không không thể nào lấy man lực đem đại trận phá mở tạ quồng lan bất đắc dĩ nói kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh mới có thể phá mở trận này nộ kinh đào hít sâu một hơi run giọng nói màn máu đại trận vậy mà như thế khủng bố tạ quồng lan nhẹ gật đầu màn máu đại trận thượng cổ ma tông lưu truyền xuống đỉnh cấp kiếm trận bố trí lên cực kỳ rườm rà bình thường đều là đem kiếm trận khắc họa ở một thanh huyết mạc kiếm bên trên nhưng mà huyết mạc kiếm luyện chế lên cũng rất phiền toái hắn giá trị tương đương với một thanh thiên giai thần kiếm hơn nữa huyết mạc kiếm chỉ có thể sử dụng một lần một khi khởi động màn máu đại trận ba ngày về sau thân kiếm liền sẽ vỡ nát có người nguyện ý trả giá một thanh thiên giai thần kiếm vì đại giới đem toàn bộ hoàng cung phong bế ngăn cách chỉ sợ Tính toán người đại. Cuồng Lan kiếm đế, vậy chúng ta nên làm thế nào? vậy hạ hắn cũng bị khốn ở màn kiếm chúng. Nộ kinh đào lo lắng nói. Không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ. Ba ngày về sau, kiếm trận tự phá. Tạ Cuồng Lan lắc đầu, thả người một nhảy, đến phụ cận một tòa tháp cao bên trên, ngồi xếp bằng. Tạ Cuồng Lan mặt ngoài xem tựa như bình tĩnh, thực ra tâm thần có chút không tập trung. Ngửa đầu nhìn xem huyền đô trên không trời u ám, ánh mắt lấp lóe thở dài nói, sắp biến thiên mươi 452, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Đại huyền Hoàng Cung, dưỡng tâm điện. Mạc cô sinh kích phát màn máu đại trận, đem toàn bộ Hoàng Cung bao phủ trong đó. Dưỡng tâm điện bên trong các hoàng tử chỉ thấy được một đạo huyết quang ngút trời, đem đỉnh điện xông phá, tức thì bầu trời đều bao phủ ở một mảnh màn máu phía dưới, mặc dù không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng trong lòng ẩn sinh không ổn. Không tốt, là màn máu đại trận. Toàn bộ Hoàng Cung đều bị phong tuyệt. Trong vòng 3 ngày bất kỳ người nào đều không thể rời khỏi tiến nhập hoàng cung chỉ riêng là ma tông thánh nữ tự nhiên nhận ra màn máu đại trận thấp giọng sợ hai thán phục nói cựu ca quả nhiên là muốn làm phản phu hoàng còn không có tắt thở hắn liền dám như thế vô pháp vô thiên liền không sợ thiên khiển sao tiểu hoàng tử song quyền nắm chặt trong lòng tràn đầy tức giận thiên khiển chỉ riêng trầm mặc không nói cựu hoàng tử là ma kiếm thiên tà sự tình chỉ riêng chỉ nói cho tần phong một người việc này quá trọng đại Thần Phong thậm chí không có nói cho tiểu hoàng tử. Bởi vậy, tiểu hoàng tử cũng không biết cựu hoàng tử thực ra sớm liền không phải ca ca của hắn, mà là một cái hất lên cựu hoàng tử lôi động cái sát ma kiếm chi hồn. Thiên Tạc kiếm hồn vốn là dị loại, nó nơi nào sợ cái gì thiên khiển. Điện hạ chỉ riêng phát giác được tình huống không ổn, kéo kéo tiểu hoàng tử tay háo, hai người thối lui đến dưỡng tâm điện nơi hẻo lánh, chờ chút như là tình huống không ổn, liền tông cửa sông ra, sông hồi thiên kiếm thi thái tử trí lớn nhưng tài mọn nhìn thấy huyết quang ngút trời mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng mà hắn đợi đã lâu lại không có đợi đến cái gì hậu chiêu cười lạnh nói lao cửu ngươi cho rằng thả pháo hoa triệu tập đồng đảng ta liền sẽ sợ sao ngươi vây cánh lại nhiều nhiều qua đại huyền đế quốc trăm vạn tinh binh Cửu hoàng tử lắc đầu một bộ liếc si biểu tình đối với thái tử nói đại ca ngươi thật là quá ngu sắp chết đến nơi còn không tự biết người như ngươi kê vị hoàng vị đại huyền nhất định suy bại hôm nay ta liền giết ngươi cũng là vì ta đại huyền ngàn năm cơ nghiệp nói bậy nói bạn thái tử giận không kèm được nói phụ hoàng liền trong điện tả tiên sinh cũng ở ta cũng không tin ngươi dám làm sằng làm bậy. lao cửu từ bỏ đi tam hoàng tử sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem cửu hoàng tử nói ta sớm đoán được ngươi dụng ý khó dò, đã ở dưỡng tâm điện bên ngoài thiết hạ mai phủ ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đại ca trạch tâm nhân hậu xem ở huynh đệ phần bên trên còn có thể lưu ngươi một mạng Nếu như không phải, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể nào đạp vào dưỡng tâm điện nửa bước. Tam ca, đều nói ngươi tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Ngươi có hay không tính toán, ngươi khi nào sẽ chết. Cựu hoàng tử không chút hoang mang, lạnh giọng cười nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Tam hoàng tử biến sắc. Tính không ra chứ. Ta tới nói cho ngươi. Chính là hiện tại. Cựu hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình thoát một cái, đã đến tam hoàng tử sau lưng. Mà tam hoàng tử ngực. Đã bị một thanh tạo hình quỷ dị kiếm xuyên qua, mũi kiếm từ sau lưng nô ra hơn một xích, máu tươi từng giọt rơi xuống. Ta! Cái này sao có thể? Tam hoàng tử túi đầu nhìn xem thẳng sát nhập đến ngực chua kiếm, một mặt không thể tin. hắn tự cho rằng mưu trí vô song, tính kế thiên hạ, công chúng nhiều hoàng tử đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, tam hoàng tử lại không có tính tới, cựu hoàng tử dám ở dưỡng tâm điện trước mặt mọi người giết bản thân. Càng không có tính tới. Cựu hoàng tử kiếm đạo tu vi vậy mà như thế khủng bố, hắn không có một chút phản kháng chỗ trống. Ẩm. Tam hoàng tử thân thể ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hoàng tử khác tất cả sững sở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam hoàng tử thi thể, trong đại nào trống giống. Tam ca. Chết rồi. Có phải hay không là giả chết, tam ca dù sao mưu trí vô song, thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết. Lao cựu điên rồi. Quả thực là điên rồi. Đám người ánh mắt chậm rãi di động đến cửu hoàng tử trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Tam đệ! Tam đệ! Thái tử lấy lại tinh thần tới, bổ nhào vào tam hoàng tử trên thân, đem hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, âm thanh nước mắt đều xuống. Thái tử cùng tam hoàng tử là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, tình cảm vô cùng tốt. Thái tử có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ tam hoàng tử giúp hắn bày mưu tinh kế. Tam đệ! Đây là mưu kế của ngươi có đúng hay không? Ngươi cố ý giả chết muốn để đại ca lo lắng ngươi. Ngươi khi còn bé, liền ưa thích chơi như vậy. Mỗi một lần, đại ca đều sẽ bị ngươi lừa gạt. Cái này một lần, ngươi cũng là đang gạt đại ca, có đúng hay không? Thái tử ôm thật chặt tam hoàng tử, nước mắt như mưa phía dưới nhỏ xuống ở tam hoàng tử trên mặt. Nhưng mà, tam hoàng tử thi thể dần dần ở trong ngực của hắn lạnh buốt, sắc mặt cũng hóa thành cho nguội, đã chết hẳn, thậm chí không kịp cùng thái tử tạm biệt. Hèn nhát! Cựu hoàng tử đứng ở một bên Lạnh lùng nhìn xem thái tử ôm tam hoàng tử thi thể khắp lớn, trên mặt ý gì nguyên treo cười lạnh. Lao cửu người cái tên điên này. Ta giết ngươi. Thái tử bỗng nhiên đứng dậy, thần thái điên cuồng, rút ra bên hông bội kiếm, hướng về cựu hoàng tử chém tới. Nhưng mà, thái tử ở đâu là cựu hoàng tử đối thủ? Cựu hoàng tử ngón tay trao lên, một đạo kiếm khí bay ra, liền đem thái tử bội kiếm đánh bay. Sau một khắc, cựu hoàng tử lập tức trường kiếm trong tay, mũi kiếm đã chỉ vào thái tử hết hầu chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới liền có thể đem cổ họng của hắn xuyên qua vị này đại huyền đế quốc hợp pháp người thừa kế liền sẽ táng thân ở kiếm của hắn phía dưới Dừng tay dưỡng tâm điện bên trong bỗng nhiên truyền tới một tiếng gầm thét một đạo kiếm ảnh bay ra đem cựu hoàng tử kiếm chấn mở một tên mặt trắng không dâu nam tử trung niên từ sau tấm bình phong bước chậm đi ra ánh mắt như kiếm rơi tại cựu hoàng tử cùng mạc cô sinh trên thân người này chính là đại nội đệ nhất cao thủ tả thiên cơ tả tiên sinh thái tử nhìn thấy tả thiên cơ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ bận điệu trốn đến hắn sau lưng nói tả tiên sinh nhanh cứu ta lão cựu điên rồi vừa mới giết tam đệ còn muốn giết ta tả thiên cơ sắc mặt một trầm nói ta biết vậy hạ cũng biết Phu hoàng hắn thái tử kích động nói bệ hạ tạm thời không việc gì để ta tới xử lý việc này tả thiên cơ ánh mắt nhìn xem cửu hoàng tử nói ngươi muốn thay thế thái tử kế thừa hoàng vị Cửu hoàng tử cười lạnh nói thái tử là cái phế vật ta so năng lực của hắn mạnh hơn nhiều. Hoàng vị, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Tả thiên cơ lắc đầu nói, sai. vậy hạ nói truyền vị cho ai, ai liền là chân chính người thừa kế. vậy hạ nói, ai cũng có thể kế vị. Duy chỉ có ngươi không được. Cựu hoàng tử sắc mặt đại biến, thẹn quá hóa giận, gào thét nói, vì cái gì ta không được. Ta cũng là hoàng tử, cũng là hoàng vị hợp pháp người thừa kế, bằng cái gì chỉ có ta không được. Tả thiên cơ ánh mắt âm trầm, nói ngươi trong lòng mình rõ ràng cựu hoàng tử vốn đang đang lớn tiếng gào thét giận dữ mắng mỏ minh đế bất công nghe được tả thiên cơ câu nói này lập tức công hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm tả thiên cơ nhìn rất lâu cười lạnh nói nguyên lai like ngươi đã biết là ta coi thường ngươi tả thiên cơ lần nữa lắc đầu ngươi không phải coi thường ta mà là coi thường bệ hạ bệ hạ thân là một nước tri chủ đem lớn như vậy đại huyền đế quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ há có thể giấu giếm được ánh mắt hắn, vậy hạ đã hạ lệnh ban ngươi cái chết, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta động thủ, chính ngươi chọn đi. chương 453 địa sát tuyệt sát trận, phụ hoàng ban thưởng ta tự sát, cửu hoàng tử sắc mặt biến hóa, tức thì ánh mắt nhìn qua tả thiên cơ, cười lạnh nói, phụ hoàng bệnh nặng, đã là thời khắc hấp hối, ngươi cũng dám giả truyền thánh chỉ, là áp chế thiên tử lấy lệnh chư hầu, phá vỡ ta đại huyền đế quốc vạn dãm sơn hà sao? ngươi tránh ra, ta muốn gặp mặt phụ hoàng. Như là hắn thật muốn ta chết, ta lập tức tự vẫn. Tả thiên cơ đứng tại chỗ, không nhúc ních, nhàn nhạt nói, bệ hạ không muốn gặp ngươi. Cựu hoàng tử chỉ vào tả thiên cơ, cùng tiếu nói, mọi người xem, hắn quả nhiên chuẩn ra. Tả thiên cơ, ngươi cái này gian thần, một mực che đậy bệ hạ. Ta hôm nay liền muốn trừ gian thần, thanh quân chắc, còn đại huyền đế quốc một cái tươi sáng cắn khôn. Tả thiên cơ lắc đầu, chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay phía trên nổi lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Kiếm này không đủ bảy tấc, toàn thân xanh thảm, giống như một vùng thu thủy, tản mát ra lăn tăn sóng ánh sáng. Địa giai nhất phẩm lăng ba kiếm. Có người nhận không nổi lên tiếng kinh hô. Lăng ba kiếm, là tả thiên cơ bội kiếm. Ở đại huyền đế quốc tên tuổi cực kỳ vang dội. Lăng ba kiếm một khi ra khỏi vỏ, không uống máu người tuyệt không vào vỏ. Tả thiên cơ mặc dù sắc mặt như thường, không có chút rung động nào, cũng đã động sát tâm, nhất định phải chém giết cựu hoàng tử cựu hoàng tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở tả thiên cơ trong tay lăng ba kiếm cảm thụ đến kiếm bên trên truyền tới nồng liệt sắc cơ thân thể run dậy không dứt trên mặt cũng lộ ra một bôi vẻ sợ hãi tả thiên cơ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cựu hoàng tử cùng hắn so sánh kiếm đạo trên lệch cảnh giới cực lớn tả thiên cơ chỉ cần gậy một gậy ngón tay lăng ba kiếm liền có thể đem cựu hoàng tử yết hầu xuyên qua nhất kích tất sát cựu hoàng tử tuyệt không có phản kháng chỗ trống tả thiên cơ sở dĩ không có xuất thủ cũng không phải là bởi vì cựu hoàng tử, mà là sợ hãi phía sau hắn cái kia người mặc hắc bào âm trầm nam tử mặc cô sinh. Hoàng tử điện hạ, ngươi không phải người này đối thủ, tạm thời lui xuống đi. Mặc cô sinh cười lạnh, tiến lên một bước, đứng ở cựu hoàng tử trước mặt, ánh mắt nhìn qua tả thiên cơ, nói, tại hạ mạc cô sinh, nghe đã lâu đại nội đệ nhất cao thủ kiếm vương tả thiên cơ đại danh, lại một mực không có duyên gặp một lần. Hôm nay, vừa vặn mượn cái này cơ hội lĩnh giáo một phen, tả thiên cơ trong tay lăng ba kiếm hàn mang bắn ra bốn phía ánh mắt lại so kiếm chỉ riêng còn muốn lăng lệ nói mặc cô sinh ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi là đại húc sứ giả như là ở đại huyền hoàng cung bên trong xuất kiếm liền đại biểu cho đại húc cùng ta đại huyền đế quốc khai chiến ngươi như là chết ở ta rơi kiếm đại huyền đế quốc trăm vạn hùng binh vó sát cũng muốn trà đạp đại húc quốc thổ thiêu hủy hoàng cung để tiết ta đại huyền chi nội hỏa tả thiên cơ mấy câu nói là lấy đại húc quốc tới áp chế mạc cô sinh để hắn sợ ném chuột vỡ bình. vô luận là cương thổ vẫn là quốc lực, đại húc đều không thể cùng đại huyền đế quốc đánh đồng. nhưng mà mặc cô sinh lại là hồn nhiên không sợ, cười lạnh nói, các ngươi đại huyền quá tự đại, thật cho rằng mãi mãi cũng là thiên triều thượng quốc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. nói thật cho ngươi biết, đại húc đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. vô luận hôm nay ta thành công hay không, đại húc đều sẽ cùng đại huyền khai chiến. tốt tắc tử. giả thiên cơ lông mày dựng lên, thật sự nổi giận trong tay của hắn bỗng nhiên có một đạo không gì sánh được sáng dược kiếm quang buốc lên mà lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hướng về mặc cô sinh mi tâm đâm tới mặc cô sinh nhìn thấy một kiếm này giật mình trong lòng trên mặt hiện ra một bồi kinh sợ tả thiên cơ không những ở đại huyền đế quốc là nổi tiếng ở toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng là có tiếng xa gần chỉ dựa vào một kiếm này liền đủ để chứng minh tả thiên cơ cũng không phải là mua danh cầu lợi hạng người ở phổ thiên ở dưới kiếm vương cường giả bên trong hắn là bài danh phía trên khủng bố tồn tại bất quá mạc cô sinh có chuẩn bị mà tới đã sớm chuẩn bị thân hình một lóe hóa thành một đạo hát sắc kiếm quang xông phá dưỡng tâm điện đỉnh điện lăng không đứng ở giữa không trùng cười to nói bên trong địa phương quá nhỏ không thoải mái chân tay được tả thiên cơ chúng ta đi ra bên ngoài đấu một trận lăng ba kiếm như ảnh tùy hình theo sát mạc cô sinh bay đến giữa không trùng dưỡng tâm điện đỉnh điện ở lăng ba kiếm khủng bố uy áp phía dưới trong chớp mắt hóa thành bột mịn keng Mạc Cô Sinh trong tay kiếm mang một lõe, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen chạm ở lăng ba kiếm thân kiếm bên trên. Tả Thiên Cơ một kiếm này, tốc độ mặc dù nhanh, lại chỉ là thăm dò Mạc Cô Sinh sâu tiềm, lại tăng thêm Mạc Cô Sinh bay ra dưỡng tâm điện. Lăng ba kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức bị Mạc Cô Sinh một kiếm chấn mở. Về đến Tả Thiên Cơ trong tay, Tả Thiên Cơ sắc mặt hơi trầm, lăng ba kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, lăng không bước hư, đạp không tiến lên, đứng ở Mạc Cô Sinh trước mặt. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tả Thiên Cơ ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, nhàn nhạt nói. Chỉ dựa vào vừa mới một kiếm, Tả Thiên Cơ liền thăm dò ra Mặc cô Sinh nội tình. Mặc cô Sinh mặc dù đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, nhưng là hắn là dùng ma tông bí thuật, nhanh tốc độ để thăng bản thân tu vi, kiếm đạo căn cơ cũng không ổn. Mặc cô Sinh thực lực chỉ tương đương với kiếm tôn đỉnh phong, mà Tả Thiên Cơ ở kiếm đạo ngũ trọng thiên dừng lại mười mấy năm, nội tình cực kỳ khủng bố. Tin tưởng Mạc Cô Sinh trong lòng cũng rõ ràng, bản thân không thể nào là tả thiên cơ đối thủ. Có thể Mạc Cô Sinh ý gì nguyên muốn trước mặt mọi người khiêu chiến tả thiên cơ, đồng thời lấy đại Húc quốc tương lai làm tiền đặt cược. Hoặc là Mạc Cô Sinh là cái kẻ ngu. Hoặc, hắn có cái gì hậu chiêu. Tả thiên cơ hai tay chắp sau lưng, đứng ở giữa không trùng, ánh mắt hơi lóe, tình huống trên mặt đất thu hết vào mắt. Hả? Tả thiên cơ khẽ như mày, sắc mặt bất thiện. Tả thiên cơ là đại nội tổng quản trong hoàng cung mọi thứ sự vật hắn đều có quyền hỏi đến dưỡng tâm điện xung quanh vọng gác chạm gác ngầm đều là tả thiên cơ tự tay xếp vào sớm đã rõ ràng trong lòng nhưng là con mắt của hắn khẽ quét mà qua phát hiện dưỡng tâm điện vọng gác vẫn còn 72 cái chạm gác ngầm cũng đã bị một nhóm người áo đen ám sát ngã vào trong vũng máu những người áo đen kia giết rơi chạm gác ngầm về sau liền lấy ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm cắm ở trạm gác ngầm thi thể bên trên lập tức từ chui kiếm chỗ bắn ra từng đạo từng đạo hồng quang trên không trung ngưng tụ thành lưới đem tả thiên cơ giam ở trong đó địa sát tuyệt sát trận tả thiên cơ sắc mặt đại biến vị trí của chỗ hắn đúng lúc là địa sát tuyệt sát trận tử môn một khi rơi vào thập tử vô sinh tả kiếm vương không những kiếm pháp không tầm thường nhãn lực cũng để tại hạ bội phục vậy mà có thể nhận ra cái này thượng cổ ma tông bí trận mặc cô sinh cười to nói ta không tiếc lấy bản thân làm mũi nhử mới để tả kiếm vương rơi vào trận này tả thiên cơ lắc đầu nói ta chỉ là không có ngờ tới ta mới không ở Hoàng Cung nửa năm, các ngươi vậy mà có thể đem Hoàng Cung thẩm thấu đến loại này tình trạng. Đại nội thị vệ cùng Kim Nô vệ bên trong, nên có rất nhiều các ngươi an bài nội ứng đi. Ta chỉ muốn biết, các ngươi mưu đồ Đại huyền Hoàng Vị, bố trí bao nhiêu năm. Mạc cô sinh cười nói, không nhiều, cũng liền 20 năm. Tả thiên cơ hít sâu một hơi, 20 năm. Ta vào Đại huyền Hoàng Cung, cũng chỉ có 18 năm. Mạc cô sinh nói, không sai. Ở ngươi vào Hoàng Cung trước đó chúng ta liền đã bố trí xuống thứ một quân cờ. Tả Thiên Cơ, người thua không oan, nói khoác mà không biết ngượng. Ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Tả Thiên Cơ cười lạnh, toàn thân bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý, lang ba kiếm kiếm mang đại thịnh, hắn muốn lấy lực phá trận. chương 454, tâm ma. Tả Thiên Cơ bị nhốt ở địa sát tuyệt sát trận bên trong, y yể nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí nết miệng lên, trên mặt lộ ra một bôi miệng ai. Ta chính là trong kiếm vương giả, chỉ là kiếm trận liền muốn vây nhốt ta khó tranh quá ngây thơ tả thiên cơ thanh em giống như kinh lôi ở vô số người bên thai nổ vang tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tả thiên cơ xuất kiếm lăng ba kiếm lăng không mà múa ở địa sát tuyệt sát trận bên trong trùng sát tốc độ nhanh kinh người làm người hoa mắt oanh oanh oanh tả thiên cơ lấy một người một kiếm chi lực dẫn xuống thiên uy cứng rắn lay động 72 tên kiếm tu bố trí ở dưới địa sát tuyệt sát trận huống hồ địa sát tuyệt sát trận trận nhãn chính là kiếm đạo cảnh giới không thua gì Tả Thiên Cơ mạc cô sinh. Trong lúc nhất thời, Tả Thiên Cơ vậy mà không rơi vào thế hạ phong, mặc dù ý lý nguyên bị nhốt ở trong kiếm trận. Nhưng mà, bố trí xuống địa sát tuyệt sát trận kiếm tu, cũng đã có người duy trì không nổi, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đây chính là kiếm vương thực lực, quá kinh khủng. Tả Tiên Sinh không hổ là đại nội đệ nhất cao thủ, phụ hoàng tâm phúc. Nguy nan thời khắc, hắn ngăn cơn sóng dữ. Tả Tiên Sinh, phá kiếm trận này, Chém giết mặt cô sinh cái này cuồng vọng hạ người. Dưỡng tâm điện bên trong, các hoàng tử ngựa đầu nhìn xem tả thiên cơ đại hiện thần uy, hoàn toàn là vì hắn cổ vũ lớn tiếng khen hay, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Tiểu hoàng tử lôi nhân cũng là mặt lộ kinh sợ, ánh mắt nhìn qua tả thiên cơ, nội tâm kích động, đây chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cường giả kiếm pháp. Quá kinh người. Đáng tiếc sư tôn đang bế quan, vô duyên nhìn thấy cái này chàng long tranh hổ đấu. Đích thực đáng tiếc Tiểu hoàng tử biết Tần Phong thích nhất chính là kiếm pháp, đặc biệt là cao thủ đối chiến, Tần Phong nhất định không nguyện ý bỏ lỡ. Chỉ riêng ở phía sau giật giật Tiểu Hoàng Tử ống tay háo, thấp giọng nói, Hoàng tử điện hạ, tình huống có chút không ổn. Tả Thiên Cơ xem tựa như chiếm thượng phong, thực ra là ngoan cố chống cự. Thời gian dài, hắn chân nguyên trong cơ thể hao hết, thua không nghi ngờ. Chỉ riêng cùng xích Nguyệt kiếm nhân kiếm hợp nhất, mặc dù chưa đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn, nhưng cũng khác biệt không xa kiếm đạo Tu Vi xa ở đây nhóm hoàng tử bên trên, đã nhìn ra một trận chiến này kết cục. Nàng lôi kéo tiểu hoàng tử thối lui đến cạnh cửa, chuẩn bị thừa dịp cựu hoàng tử không sẵn sàng, chạy ra dưỡng tâm điện. Ừm. Tiểu hoàng tử không phải vô mưu hạ người, nghe được chỉ riêng, lập tức nhẹ gật đầu, hai người đã đến cạnh cửa. Siêu. Chỉ riêng lôi kéo tiểu hoàng tử, thân hình đột nhiên một lóe, thân ảnh của hai người đã đến mấy trượng bên ngoài. Muốn chạy trốn cựu hoàng tử ngựa đầu nhìn xem tả thiên cơ cùng mặc cô sinh một trận chiến mặt lộ vẻ lo lắng chờ hắn lấy lại tinh thần tới chú ý tới chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử chạy ra dưỡng tâm điện khoảng cách đã cực xa nghĩ muốn đuổi theo đã không kịp mắt thấy chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử liền muốn xông ra dưỡng tâm điện đại môn bầu trời bỗng nhiên một đạo hắc ảnh kích xạ mà tới mặc cô sinh đột nhiên xuất hiện cản ở trước mặt hai người a tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người đều mặt lộ kinh sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc cô sinh thân là địa sát tuyệt sát trận trận nhãn, đang cùng tả thiên cơ cực chiến, lại còn có thừa lực cản bọn họ lại. Mạc cô sinh rời khỏi trận nhãn vị trí, địa sát tuyệt sát trận uy lực giảm nhiều, tả thiên cơ khí thế như cầu vòng, không ngừng công kích kiếm trận, hầu như muốn phá trận mà ra. Mạc Minh Chủ, ngươi làm gì? Chúng ta nhanh không chịu nổi. Mạc Minh Chủ, nhanh trở về. Trận pháp nhanh phá. Chủ trì địa sát tuyệt sát trận kiếm tu nhóm cũng không ngờ tới mặc cô sinh vậy mà sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên rời khỏi trận nhãn đi cấp giết hai cái tiểu bối thật sự là không thể nói lý nghe được ma tông đám người tiếng kinh hô mặc cô sinh bất vi sở động cản ở tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng trước mặt từng bước hướng về hai người tới gần ánh mắt rơi tại chỉ riêng trên thân hai mắt đỏ bừng cười lạnh nói thần phong ngươi không nghĩ tới đi ngươi cho rằng biệt hiệu vì tề nhạc liền có thể man thiên quá hải thanh long kiếm cung đệ tử bên trong quen biết tề nhạc người chỉ có một người chính là tần phong ngươi và ta huyết hải thâm cửu, không đội trời chung ta liều mạng kiếm trận bị phá nguy hiểm cũng nhất định phải chu sát ngươi ma tông vất vất vả và bố cục 20 năm sớm ở đại huyền hoàng cung bên trong bố trí xuống rất nhiều nhãn tuyến một cái tên là tề nhạc thanh long kiếm cung đệ tử phụ tá tiểu hoàng tử cứu được hắn mấy lần tin tức này sớm đã truyền đến mạc cô sinh trong hai người khác không biết tề nhạc là ai Mạc cô sinh là vấn kiếm tông trưởng lão tự nhiên biết tề nhạc là tần phong sư huynh năm đó ỷ thúy lan thuyền chiến dịch tề nhạc từ đây mất tích rất có thể đã táng thân giang hoài đáy sông biệt hiệu tề nhạc lại là thanh long kiếm cung đệ tử người Mạc cô sinh muốn cũng không cần nghĩ nhất định là tần phong Tần phong giết mạc ly phong thần giang bằng đem mạc cô sinh đồ đệ hầu như giết không còn một mảnh chớ nói chi là mặc cô sinh cùng tần phong phụ thân tần trúc cũng có được huyết hải thâm cửu bây giờ mạc cô sinh kiếm đạo tu vi lớn mạnh vượt bậc thành cựu kiếm đạo ngũ trọng thiên, lại thân cư cao vị là vẫn kiếm minh phó minh chủ một trong, nhưng là đối với tần phong thù hận, mạc cô sinh một khắc đều không có để xuống. Mỗi lần nghĩ đến tần phong, mạc cô sinh liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thậm chí tần phong đã trở thành mạc cô sinh tâm ma. Tần phong như là chưa trừ diệt, mạc cô sinh sớm muộn tàu hỏa nhập ma mà chết. Bởi vậy, mạc cô sinh bốc lên tả thiên cơ phá trận mà ra. Ma tông hai năm bố cục thất bại trong gang tấc nguy hiểm, cũng phải bắt cho được lần này cơ hội, đem tần phong chu sát ngươi nói cái gì ta không rõ ta không phải tần phong cũng không quen biết tần phong chỉ riêng trong lòng giật mình phản ứng cực nhanh giải thích nói Hừ, tiểu tử thối ngươi cho rằng thi triển huyễn kiếm che lấp khuôn mặt ta cũng không nhận ra ngươi huyễn kiếm phá cho ta mặc cô sinh ngón tay một gãy một đạo kiếm khí bay ra đánh út về phía chỉ riêng ngực ẩm chỉ riêng chỉ cảm thấy vạn quân cự lực tập tới cả người bay ngược đến mấy trượng bên ngoài khoe miệng chảy ra một luồng máu tươi Mạc cô sinh kiếm khí thế nào khủng bố, trực tiếp đem chỉ riêng Huyễn Kiếm bài trừ, lộ ra chân dung là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa, có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Như thế nào là cái tiểu nha đầu? Chẳng lẽ tề nhạc không phải Tần Phong? Ta sai lầm. Mạc cô sinh ánh mắt nhìn xem chỉ riêng trên mặt lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là chắc chắn tề nhạc chính là Tần Phong, nhưng là Huyễn Kiếm vừa vỡ đối phương lại là một người chưa từng gặp mặt tiểu nha đầu mà thôi nếu không phải tần phòng, coi như xong cựu hoàng tử hai người bọn họ giao cho ngươi mặc cô sinh ngẩng đầu nhìn lên tả thiên cơ đã đem địa sát tuyệt sát trận xông mọi thứ vỡ vụn và rối loạn hầu như muốn pha trận mà ra trong lòng run lên không kịp lại đối với chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử xuất thủ thả người bay tới bầu trời về đến trận nhãn vị trí mặc cô sinh một hồi tới chủ trì địa sát tuyệt sát trận nguyên bản sốc xếp kiếm trận lần nữa vững chắc xuống tả thiên cơ cũng bị lần nữa khốn ở trong trận Cựu hoàng tử giờ phút này đã nhìn ra tới, mặc cô sinh đã vững vàng chiếm thượng phong. hắn cười lạnh, trong tay thiên tà vung lên, đem bên cạnh một tên hoàng tử cái đầu chạm xuống, cười gằn hướng thái tử đi đến, nói, đại ca, nếu phụ hoàng không truyền vị cho ta, ta liền mang các ngươi toàn bộ giết. Đến lúc đó, đại huyền hoàng tộc chỉ còn lại ta một người, coi như phụ hoàng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem hoàng vị nhường cho ta. Chương 455, Thủ túc tương tàn thái tử mắt thấy cựu hoàng tử từng bước hướng về bản thân tới gần qua tới một tay còn nhấc theo máu tươi đầm địa đầu người lập tức dọa đến hồn phi phách tán kêu to nói điên rồi lao cựu ngươi đúng là điên chúng ta là huynh đệ huyết mạch tương liên ngươi vậy mà có thể hạ thủ được cựu hoàng tử cười lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ai vừa mới ngươi muốn chu sát ta thời điểm nhưng khi ta là huynh đệ tiếng nói vừa rơi cựu hoàng tử liền thân ảnh nhoáng một cái bước nhanh đến phía trước một kiếm hướng về thái tử chém tới cựu hoàng tử một kiếm này ẩn chứa kiếm thế chi uy thái tử làm sao có thể là đối thủ chỉ còn kịp một cái lắp mình suy máu me tung tóe một đầu cụt tay bay lên thái tử cánh tay phải bị cựu hoàng tử một kiếm chẳng xuống vết thương chỗ tươi máu chảy như suối sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cuộn mình ở góc tường ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi cựu hoàng tử hung y dọa người hoàng tử khát tránh không kịp nơi nào chú ý đến bên trên cái gì tình nghĩa huynh đệ nhao nhao hướng về dưỡng tâm điện bên ngoài phong đi muốn chạy trốn trong lúc nhất thời gà bay chó chạy chỉ riêng mu bàn tay lao đi khỏe miệng tơ máu bắt lấy tiểu hoàng tử cổ tay nói thừa dịp cựu hoàng tử quát tháo mặc cô xin ứng đối tả thiên cơ tạm thời thân mình lo chưa xong chúng ta mau trốn tiểu hoàng tử lại bất vi sở động ánh mắt nhìn qua cựu hoàng tử bóng lưng chặt chẽ nắm lây trong tay thanh nguyên kiếm thấp giọng nói đại ca dù sao cũng là thái tử hắn không thể chết như là hắn chết rồi đại huyền tất loạn tiểu hoàng tử vung mở chỉ riêng tay nắm chặt thanh nguyên kiếm hóa thành một đạo thanh mang nghịch biển người một kiếm đâm về cựu hoàng tử sau lưng điện hạ, chỉ riêng phát ra một tiếng kinh hô muốn ngăn cản tiểu hoàng tử cũng đã không kịp lao rút ngươi cũng đi tìm cái chết vội vặn ta sớm liền muốn giết ngươi liền trước tiễn ngươi một đoạn đường sau đó lại giết hồng linh yêu nữ kia cựu hoàng tử cảm giác được kiếm ý tập tới lập tức xoay người thấy là tiểu hoàng tử hướng về bản thân sông qua tới miệng lên ánh mắt khinh miệt. Chỉ Diên gặp qua vị ương cung chỗ Sâu hết chỉ, biết Cửu hoàng tử thực ra đã sớm bị Ma kiếm Thiên Tà kiếm hồn chiếm cứ bí mật. Cửu hoàng tử đối với chuyện này canh cánh trong lòng, một mực muốn đem Chỉ Diên diệt trừ nhanh. Bây giờ, tiểu hoàng tử cùng Chỉ Diên đi rất gần, vô cùng có khả năng biết Cửu hoàng tử bí mật. Trong lúc nhất thời, Cửu hoàng tử sát khí bốn phía, tạm thời buông tha thái tử, trong tay Thiên Tà kiếm huy động, một đạo không gì sánh được kinh khủng kiếm khí tập tới, trong điện dưỡng tâm cột đá cũng thừa nhận không được uy áp một tiếng ầm vang cắt thành hai khúc với anh cột đá vừa đứt dưỡng tâm điện lập tức sụp xuống to lớn xả nhà rơi phía dưới đem cửa điện ngăn chặn thanh nguyên kiếm pháp tiểu hoàng tử nhẹ hít một hơi trải qua hơn nửa năm khổ luyện kiếm pháp của hắn đã xưa đâu bằng này trong tay thanh nguyên kiếm giống như dao long ra nước cứng rắn lay động cửu hoàng tử trong tay thiên tả keng hai kiếm chạm nhau tia lửa tung tóe tiểu hoàng tử chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được cự lực tập tới liên tục lui mười mấy bước Sau lưng tựa ở đứt gãy cột đá bên trên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một bên khác, cựu hoàng tử mặc dù sừng sững bất động, nhưng mà gương mặt bên trên lại xuất hiện một đạo vết máu, có máu tươi chậm rãi chạy xuống. Ta bị thương rồi. Bị Lao Hút kiếm gây thương tích. Cựu hoàng tử giơ tay lên, ngón tay dính lấy máu tươi, rỗi ra đầu lưỡi liêm liếm, lập tức một cỗ mùi máu tanh hướng vào mũi khang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lao Hút làm bị thương lão Cửu. Lao rút kiếm đạo tu vi không phải bị phế sao? Hắn bằng cái gì làm bị thương lão Cửu? Có lẽ lao Cửu chỉ là xem ra cường hãn, thực ra miệng của gan thỏ. Ngay cả Lao Út đều có thể làm bị thương lão Cửu, chúng ta hợp nhau tấn công, hắn chưa chắc là đối thủ. Hoàng tử khác nguyên bản đang chạy trốn, nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng cựu hoàng tử đụng nhau kết quả, trên mặt nhau nhau lộ ra sắc mặt khác thường. Giết lao Cửu cái này tên điên. Giết hắn, vì Tam ca báo thủ. Các hoàng tử lòng đầy căm phẫn, không lại chạy trốn, ngược lại là cầm kiếm giết qua tới. Tiểu hoàng tử xuất thủ nguyên bản là vì ngăn chặn cựu hoàng tử, vì hoàng tử khác tranh thủ thời gian đào tẩu. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, những hoàng tử này nhìn thấy cựu hoàng tử bị thương, cho là hắn là miệng cọp gan thỏ công tử bột, nhao nhao rơi quá mức tới, cầm kiếm hướng về cựu hoàng tử đánh tới. Cả ca nhóm mau trốn a. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu hoàng tử khàn cả giọng, vừa mới một kiếm kia, hắn đã cảm thụ đến cựu hoàng tử khủng bố. Cựu hoàng tử sợ dĩ sẽ bị thương, chủ yếu là coi thường tiểu hoàng tử. Như là cựu hoàng tử nghiêm túc lên, mười kiếm bên trong, tiểu hoàng tử tất nhiên chết thảm ở dưới kiếm. Nhưng là tiểu hoàng tử thanh âm, lại chìm ngập ở các hoàng tử tức giận bên trong. Một đám rắc rưởi, còn dám ra tay với ta? Cựu hoàng tử trên mặt hiện ra cười lạnh, trên thân kiếm ý đột nhiên bạo tăng, cả người trên thân bao phủ một tầng hắc khí, trong tay thiên tà kiếm cũng là hắc vụ quấn, sắt ý tràn ngập. Vụ, vụ, vụ. Các hoàng tử kiếm đạo tu vi, cao nhất chỉ là kiếm đạo tam trọng thiên mà cựu hoàng tử kiếm đạo tu vi lại là thẳng bức kiếm tôn cảnh giới như vậy tranh lệch giống như danh giới chỉ dựa vào nhân số không cách nào bù đắp cựu hoàng tử cầm trong tay thiên tà kiếm giống như hổ vào bầy dê mỗi một dưới kiếm đi đều có đầu người bay đi trong lúc nhất thời dưỡng tâm điện bên trong xác chết khắp nơi máu chạy thành sông cựu hoàng tử giết đến hướng khởi còn đem các hoàng tử trái tim móc ra tới ngửa đầu nuốt vào trong miệng tới bù đắp thân thể thâm hụt chân nguyên đến loại này tình trạng Cựu hoàng tử đã lười nhác tiếp tục che giấu tung tích, toàn thân tắm huyết, giống như địa ngục các ma, cùng thái tất hiện. Ca ca nhóm. Tiểu hoàng tử nhìn xem cựu hoàng tử đem các hoàng tử từng cái chém giết, không khỏi hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng vọt lên lên tới. Keng. Tiểu hoàng tử một kiếm này, đem cựu hoàng tử bức lui nửa bước, từ kiếm của hắn xuống đem thoi thốc thái tử cứu được. Lao út, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại này tình trạng. Thật sự là vượt quá ta sở liệu. Cựu hoàng tử ánh mắt nhìn xem tiểu hoàng tử, cười lạnh nói, như là lại cho ngươi thời gian một năm, có lẽ ngươi có thể ngăn cả ta. Nhưng mà, ngươi bây giờ chỉ có thể chết ở dưới kiếm của ta. Thiên tả dáng thế, không có một ngọn cỏ. Cựu hoàng tử hai tay giơ cao thiên tà kiếm, sắt cơ nồng liệt giống như thực chất, một kiếm hướng về tiểu hoàng tử bổ rơi. Đột nhiên, một vòng xích nguyện thăng lên, hóa thành một mảnh màu đỏ màn sáng, đem tiểu hoàng tử thân hình che lấp. Cựu hoàng tử tất sát một kiếm vậy mà sẽ vung không mặt của hắn bên trên lộ ra một bôi ngạc nhiên chỉ riêng tỷ tỷ tiểu hoàng tử đã nhắm mắt đợi chết lại phát hiện chỉ riêng cầm trong tay xích nguyệt kiếm chống đỡ lên một mảnh màu đỏ màn sáng đem cựu hoàng tử một kiếm này chặn lại điện hạ ngươi là công tử đồ đệ duy nhất ngươi như là xảy ra chuyện công tử nhất định rất đau lòng chỉ riêng cắn chặt hàm răng chống đỡ lấy màu đỏ màn sáng nàng thi triển cái này một chiêu xích nguyệt luân hồi mặc dù là đỉnh cấp phòng ngự kiếm pháp lại cực kỳ hao phí chân nguyên chỉ riêng cũng không biết nàng có thể trèo chống bao lâu tình thế bức người chỉ riêng không còn cách nào khác có thể chống đỡ một khắc chính là một khắc lại là cái này một chiêu cựu hoàng tử ở vị ương cung dưới đất huyết cung từng gặp chỉ riêng cái này một chiều bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười lạnh nói ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể chống đến khi nào cựu hoàng tử đem chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử tạm thời để qua một bên tiếp tục đuổi giết hoàng tử khác đem bọn hắn từng cái giết chết đào ra trái tim nuốt xuống dưỡng tâm điện phía trên, tả thiên cơ bị nhốt ở địa sát tuyệt sát trận bên trong, theo thời gian chuyển rời, hắn chân nguyên không kịp, nguyên bản linh động kiếm pháp cũng chậm chạp xuống, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Hôm nay ta muốn để các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ táng thân nơi này. Cửu hoàng tử một bên giết chóc, một bên lên tiếng cùng thiếu. Chương 456 Thần kiếm thành, thiên kiếm thi, phong đúc kiếm. Thần phong đứng ở trước lò lửa, ánh mắt cực nóng không gì sánh được. Bếp lò bên trong. Màu xanh thảm thiên địa huyền hỏa hừng hực tiêu đốt, bóng ánh long lanh lam sắc hỏa diễm chính bao vây lấy một thanh trường kiếm. Vô số hỏa điệu vây quanh trường kiếm vô cánh bay múa. Trường kiếm bên trên có từng đạo từng đạo long ảnh hiện ra tới. Từng tiếng lanh lảnh long âm, vang dội ở toàn bộ phòng đúc kiếm bên trong. Thời gian nửa năm, Tần Phong từ hoang mục nơi đó học được Man Thiên kiếm trận, bắt đầu đúc kiếm trước đó, hắn liền sớm bố trí tốt kiếm trận. Nhưng mà, cho dù là thiên cơ giàu diễm, Bếp lò bên trong trường kiếm ý đi nguyên đưa tới rất nhiều thiên địa dị tượng. Có điều, những thiên địa này dị tượng chỉ xuất hiện tại phòng đúc kiếm bên trong, người ngoài không được biết. Ngũ tuyệt thần kiếm. Rốt cuộc đúc thành. Thần phong đưa tay từ bếp lò bên trong đem kiếm bưng ra tới, thần sắc vô cùng kích động. Thần phong tiến nhập phong đúc kiếm, đã có 30 ngày thời gian. Hắn nguyên bản chuẩn bị suy nghĩ 20 ngày, tìm kiếm rèn đúc thiên giai thần kiếm linh cảm. Thương thiên không phụ. Ở ngày thứ 17 lúc tần phong bỗng nhiên phúc chi tâm linh bắt lấy cái kia trong chốc lát linh cảm lập tức bắt đầu khai lò đúc kiếm Chôi này ngũ tuyệt kiếm tần phong đã rèn đúc rất nhiều lần từ sớm nhất nhân giai hỏa tuyệt kiếm đến góp đủ năm trôi ngũ tuyệt kiếm đem hắn đúc lại thành một thanh kiếm ngũ tuyệt kiếm bên trên ngưng tụ tần phong tâm huyết đối với tần phong tới nói ngũ tuyệt kiếm liền giống như là con của hắn đồng dạng tình cảm không gì sánh được thâm hậu mang theo phần này nồng liệt tình cảm tần phong vẹn vẹn hao tốn hơn mười ngày liền đem ngũ tuyệt kiếm lúc lại phẩm giai lần nữa để thăng rốt cuộc một lần hành động đột phá thiên giai thành tựu thần kiếm từ đây thế gian lại không ngũ tuyệt kiếm chỉ có trôi này ngũ tuyệt thần kiếm hỗn độn ta cuối cùng thành công ta có được thiên giai thần kiếm tần phong hưng phấn không dứt đem hỗn độn kêu lên tới chia sẻ bản thân vui thích thiên giai thần kiếm hh hỗn độn cười không nói ánh mắt dị dạng thế nào chẳng lẽ ta trôi này ngũ tuyệt kiếm không xứng đáng chi vì thần kiếm sao thần phong kinh ngạc nói như là ở đây thiên kiếm đại lục bên trên ngũ tuyệt kiếm bước vào thiên giai tự nhiên xứng đến bên trên là thần kiếm nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a hỗn độn nói thiên ngoại hữu thiên lời này của ngươi là có ý gì thần phong hỏi về sau ngươi tự nhiên liền biết hỗn độn lắc đầu cũng không giải thích đúng rồi trước đây không lâu ta cảm giác đến một đạo kiếm ý bao phủ người bê quan một tháng chỉ sợ bên ngoài có biến. Tần Phong nhẹ gật đầu, khuôn mặt một trầm, nói: "Ta cũng cảm thấy cái kia đạo cổ quái kiếm ý. Đi ra xem một chút lại nói." Tần Phong đem Ngũ Tuyệt Thần kiếm nâng lên, ở trước mắt xem trong chốc lát, đem hắn thu nhập đến luyện hồn sáo bên trong, đẩy cửa đi ra phòng đúc kiếm. Ầm ầm. Phòng đúc kiếm đại môn mở ra. "Thần phu tử, phu tử ra tới." "Thần phu tử, kiếm của ngươi đúc thành sao?" Ngoài cửa lớn, thiên kiếm ti đúc kiếm sư đều tụ tập ở cùng nhau. Thậm chí ngay cả thiên kiếm ti ti chủ cũng ở, nhìn thấy tần phong đi ra tới, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Ừ, xem như lúc thành đi. Tần phong cười nhạt một tiếng. Thiên giai thần kiếm quá kinh thế hai tục, đã vượt ra khỏi cái này nhóm đúc kiếm sư tưởng tượng. Coi như tần phong nói mình rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tần phong cũng lười tốn nhiều lời lẽ, cùng đám người này giải thích. Bầu trời này. Tần phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ gặp hoàng cung phía trên bao phủ một tầng màn máu. Ánh mặt trời chiếu vào đây, đều trở nên một mảnh tinh hồng, mười phần quỷ dị, lập tức lông mày của hắn nhữ chặt. Tần Phu tử, chúng ta tụ ở chỗ này chờ đợi, chính là vì việc này. Không biết vì sao, đại huyền hoàng cung đống nhiên có kiếm trận bao phủ. Tất cả mọi người ra vào không được. Dưỡng tâm điện bên kia, chuyên tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Cho nên, chúng ta tìm đến hoang mục tiền bối định đoạn. Ngươi cùng hoang mục tiền bối quan hệ tốt, phải chăng biết hắn ở chỗ nào. Ti chủ nam cung thu tiến lên một bước. Đối với Tần Phong chắp tay nói, kiếm trận, dưỡng tâm điện có người tranh đấu. Tần Phong sắc mặt bất thiện, suy tư một lát sau nói, ta cũng không biết hoang mục tiền bối ở chỗ nào. Nhưng mà, hắn nhất định khoảng cách thiên kiếm ti không xa. Chỉ cần các ngươi lưu ở thiên kiếm ti bên trong, hắn nhất định có thể bảo đảm các ngươi tính mệnh không lo. Đa tạ Tần Phu tử chỉ điểm. Nghe được Tần Phong mấy câu nói, ty chủ cùng chúng đúc kiếm sư lúc này mới thở dài một hơi. Về phần hoàng tử nào cuối cùng cấp đoạt hoàng vị? Thiên kiếm ti đúc kiếm sư nhóm căn bản cũng không quan tâm. Vô luận ai làm hoàng đế, đều muốn ỉ vào bọn hắn đúc kiếm. Bọn hắn cùng hoang một đồng dạng, đều muốn không đếm xỉa đến, miễn cho cuốn vào cái này chẳng chính biến cung đình, rơi vào một cái khó giữ được cái mạng nhỏ này hạ chàng. Sự thật bên trên, thần phong cũng là ý nghĩ này. Dưỡng tâm điện bên kia có tiếng đánh nhau, đơn giản là thái tử cùng cựu hoàng tử hai nhóm người đánh lên. Huống hồ, tả thiên cơ ở dưỡng tâm điện chủ trì đại cục Không tới phiên Tần Phong cái này người ngoài nhúng tay, tiểu hoàng tử cùng Chỉ riêng đâu? Tần Phong ánh mắt từ trong đám người đảo qua, cũng không phát hiện thân ảnh của hai người, trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, sinh ra dự cảm bất tường Phu tử đúc kiếm sư Đường Ngọc đi lên tới, thần sắc có chút bối rối, dưỡng tâm điện xảy ra chuyện trước đó, hoàng tử điện hạ bị bệ hạ gọi vào dưỡng tâm điện, Chỉ riêng không yên lòng, cũng đi theo, đến nay còn không có trở về, không biết bọn hắn, nguy rồi. Tần Phong sắc mặt lập tức đại biến hắn vốn là không muốn lội cái này nước đủ. đại huyền đế quốc hoàng thất thay đổi là đại huyền hoàng tộc sự tình cùng hắn cái này người ngoài không quan hệ nhưng là tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng lại thân hãm dưỡng tâm điện một cái là tần phong đồ đệ một cái khác tần phong đem hắn coi là muội muội tần phong ngạc nhiên phát hiện bản thân đã hãm sâu trong cục nhất định phải nhúng tay siêu tần phong không kịp giải thích đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông ra thiên kiếm đi hướng về dưỡng tâm điện phương hướng bay đi ở Thiên Kiếm Ti đúc kiếm sư trong mắt Tần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất bọn hắn từng cái từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau chỉ riêng đồ đệ hai người các ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện ta lập tức tới ngay Tần Phong lòng nóng như lửa đốt thi triển kiếm độ thuật phi tốc chạy tới dưỡng tâm điện Thẩm hoang Phi có kiếm quang từ Thiên Kiếm Ti ra tới rồi Thiên Kiếm Ti bên ngoài Thẩm Nhược Hi mang theo người liền can theo dõi nhìn thấy có kiếm quang bay ra lập tức có người kinh hồn nói là Tê Nhạc Thẩm Nhược hy ngưng thần xem xét, phát hiện kiếm quang bao phủ ở dưới, chính là cái kia gọi tề nhạc quỷ bệnh lao. Chuyện gì xảy ra? Tề nhạc không phải cùng tiểu hoàng tử đi dưỡng tâm điện sao? Tại sao lại từ nơi này toát ra tới? Thẩm Nhược hy gương mặt xinh đẹp hơi hàn, có chút không làm rõ được tình trạng. Chẳng cần biết hắn là ai, không thể để hắn tiếp cận dưỡng tâm điện. Thẩm Nhược hy trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sẽ có hai cái tề nhạc? Nhưng mà cái này tề nhạc tốc độ nhanh kinh người. Nàng không kịp hướng cựu hoàng tử báo cáo, lập tức mệnh lệnh thuộc hạ ngăn lại người này. "Tuân mệnh." Hai tên kiếm hào lập tức tiến lên, ngăn lại Tần Phong. "Các ngươi là ai? Vì cái gì chặn đường ta?" Tần Phong dừng xuống bước chân, mặt chìm tựa như nước, nhìn xem trước mắt hai cái nam tử xa lạ. "Tế Nhạc." Thẩm Nhược hy vặn vẹo vòng eo, di chuyển gót sen, chậm rãi đi tới, trên mặt nụ cười giống như vào đông nắng ấm, một cái nhăn mày một nụ cười, động người nội tâm. Chương 457: Lấy máu tế kiếm thẩm nhược hy nụ cười tươi đẹp hoa cảnh đung đưa mặt phấn chứa xuân ánh mắt bên trong mang theo vô tận mỹ ý nhìn về phía tần phong thẩm nhược hy lặng yên thi triển huyễn kiếm đem bản thân am hiểu nhất mị kiếm phát huy đến cực hạ mặc dù thẩm nhược hy mục tiêu là tần phong có thể nàng mê hoặc chi ý quá nồng đậm thậm chí ảnh hưởng đến nàng bên cạnh mấy tên thủ hạ lập tức cái này mấy tên kiếm hào hai con ngươi thất thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm nhược hy sinh sắn bóng lưng không ngừng nuốt nước bọt, trên mặt đều là vẻ tham lam Có thể tần phong lại bất vi sở động, ánh mắt liếc qua thẩm nhược hy, đáy mắt hiện ra thật sâu trắng ghét. tề công tử, chân ngươi bước vội vàng, muốn đi chỗ nào, có thể hay không nói cho tiếp. Thẩm nhược hy nhìn thấy tần phong không bị huyễn kiếm làm cho mê hoặc, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, dọn dịu rằng nói. Ngày đó ở vị ương cung, thẩm nhược hy không biết tự lượng sức mình khiêu chiến tần phong, từng bại ở kiếm của hắn xuống. Đối với việc này, thẩm nhược hy canh cánh trong lòng, trong vòng nửa năm khổ tâm tu luyện kiếm pháp một lòng nghĩ muốn cùng tần phong lại sánh vai xuống nàng bản tràn đầy tự tin trải qua hơn nửa năm khổ tu cho rằng có thể thắng được tần phong một bậc nhưng mà thẩm nhược hy lần nữa thất vọng nàng am hiểu nhất huyết kiếm ở tề nhạc trong mắt căn bản không đáng giá nhắc đến dưỡng tâm điện tần phong nhìn thẩm nhược hy một nhãn lạnh lùng nói chó ngoan không cản đường thức thời liền lập tức tránh ra ngươi lại dám nói ta là chó thẩm nhược hy khuôn mặt đỏ lên nếu tần phong không bị bản thân mê hoặc nàng liền sẽ rách ra mặt gọi nói tề nhạc ta biết ngươi muốn chạy tới dưỡng tâm điện đi cứu tiểu hoàng tử nhưng là ta cho ngươi biết đã trễ bao quát thái tử ở bên trong tất cả hoàng tử đều bị cựu hoàng tử chém giết hôm nay cựu hoàng tử liền muốn trèo lên hoàng vị sưng đế ngươi hiện tại quy xuống đối với ta dập đầu túi đầu xưng thần ta còn có thể cân nhắc ở cựu hoàng tử trước mặt vì ngươi cầu tình tha cho ngươi một mạng chó nếu không chờ cựu hoàng tử đăng cơ trưởng quản đại huyền đế quốc tất nhiên diệt người cựu tổng. buồn cười. thần phong chậm rãi lắc đầu. nghĩa mai nói, nói khoác mà không biết ngượng. tả thiên cơ chấn thủ hoàng cung đại nội, chỉ bằng cựu hoàng tử cũng dám lô mãng. ta không tin. người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. thẩm nhược hy cười lạnh nói, cựu hoàng tử một người, xác thực không phải tả thiên cơ cùng thái tử người liên can đối thủ. nhưng mà, lần này lại có cường viện tương trợ, chính là đại húc quốc vấn kiếm minh phó minh chủ mạc cô sinh, hắn cùng tả thiên cơ đồng dạng chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cường giả bao phủ hoàng cung màn máu đại trận chính là hắn bố trí xuống coi như nộ kinh đảo xuất lĩnh lấy thiên quân văn mã cũng vô pháp đột phá màn máu đại trận xông vào hoàng cung Mạc cô sinh nghe được cái này quen thuộc tên thần phong sắc mặt đại biến cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh thần phong có hai đại cựu địch theo thứ tự là vấn kiếm tông trưởng lão mạc cô sinh cùng đại hốc kiếm đế lý liệt một mực tới nay thần phong cố gắng tu hành từng phút từng giây cũng không dám lười biếng cùng hai người này áp bức có chút ít quan hệ đặc biệt là mạc cô sinh một lòng nghĩ muốn đem tần phong đưa vào chỗ chết hai người thù hận sớm đã không đội trời chung mạc cô sinh vậy mà cũng đến đại huyền hơn nữa trong bóng tối ủng hộ cựu hoàng tử nghĩ muốn phá vỡ đại huyền đế quốc chính quyền Tần phong song quyền nắm thật chặt thân thể run nhẹ nhẹ mạc cô sinh có thể nói là tần phong lớn nhất cựu nhân tần phong không chỉ một lần nghĩ muốn trở về đại húc khiêu chiến mạc cô sinh đem hắn chém giết để giải mối hận trong lòng nhưng mà mặc cô sinh là kiếm tôn cường giả tần phong biết mình thực lực không đủ chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng tức giận chờ thời cơ chín mùa rồi, lại tìm mặc cô sinh báo thủ lại không nghĩ rằng mặc cô sinh vậy mà đến đại huyền đồng thời mưu đồ làm loạn y đồ phá vỡ đại huyền đế quốc cơ hội trời cho tần phong hai con người thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực kia là báo thủ tức giận hắn đã vội vã không kịp đợi nghĩ muốn chạy tới dưỡng tâm điện khiêu chiến mạc cô sinh hiểu rõ cùng ân đoán của hắn ha ha tệ nhạc ngươi cũng nghe qua kiếm vương mạc cô sinh tên vậy mà dọa thành như vậy thẩm nhược hy nhìn thấy tần phong toàn thân run rẩy cho là hắn là sợ hãi không lưu tình chút nào mở miệng niệm mai nói sợ hãi ta là hương phân a tần phong đột nhiên ngựa lên đầu toàn thân bao phủ khủng bố sát ý chỉ là chừng thẩm nhược hy một nhãn liền để nàng toàn thân sinh hẳn thẩm nhược hy xem ở ngươi và ta ngày xưa giao tình bên trên ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội nhanh tránh ra nếu không Ngươi sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Thần Phong lạnh giọng quát nói. Ngày xưa giao tình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có điều là cái nô tài, ta cùng ngươi nào có cái gì giao tình có thể nói. Thẩm nhược hy đôi mắt đẹp trừng trừng, giận nói. Ngươi nữ nhân này, lại ngu xuẩn lại độc, không sinh một bộ tốt cái xác, tâm địa lại giống như rắn giết. Ta thật nên vui mừng, không cùng ngươi dính liễu quan hệ. Nếu không, sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Tần Phong thở dài một hơi, giải trừ phù du kiếm pháp ngụy trang. Lộ ra chân dung Là ngươi. thần Phong. Nhìn thấy tề nhạc trong trước mắt biến thành Tần Phong, Thẩm Nhược Hy hoa dung thất sắc, thét lên nói. Thẩm Nhược Hy hận nhất người, chính là Tần Phong. Ở Thẩm Nhược Hy xem ra, nàng vốn là thiên tri kiều nữ, quần tinh bảo vệ nữ thần, cực kỳ tôn quý Nhược Hy công chúa. Có thể từ khi Tần Phong xuất hiện ngày đó lên, địa vị của nàng liền một rơi lại rơi. Đầu tiên là bị Tần Phong từ hôn, rút đi Nhược Hy công chúa trói mắt quan hoàn. Về sau... Nàng không tiếc làm cựu hoàng tử tỷ nữ, cũng muốn tiến thanh long kiếm cung. Kết quả, cựu hoàng tử kiếm đạo tu vi bị phế, bị trục xuất thanh long kiếm cung, nàng mọi thứ cố gắng, đều thành bọn nước. Thần phong! Thần phong! Ngươi một hai lần, lại ba bốn lần ước hiếp ta. Thế mà còn biệt hiệu tề nhạc, tới chơi làm ta. Khó trách ở vị ương cung bên trên, ngươi làm nhục ta như vậy. thẩm nhược hy một ngụm nghiến chặt hàm răng, bờ môi trắng bệnh, tức giận đến mức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run dày không dứt ngươi rơi xuống hôm nay hạ tràng là gieo gió gật bão tần phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thẩm nhược hy nói ngươi làm nhiều việc gác đây đều là báo ứng ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội lập tức cút giết hắn cho ta thẩm nhược hy hai mắt đỏ bừng giống như phát cuồng mẹ sư trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào tần phong gầm thét nói cũng dám như vậy ước hiếp hoàng phi gan to bằng trời chết lớn mật cùng đồ nhận lấy cái chết nghe được thẩm nhược hy mệnh lệnh Sau lưng nàng mấy tên kiếm hảo cường giả vội vã không kịp đợi, cầm kiếm hướng về tần phong giết tới. Bọn hắn đều muốn ở thẩm nhược hy trước mặt biểu hiện mình, nhận được nàng lưu hái, bị xác đẹp mê hoặc tâm trí, liều mình không sợ chết. Mắt thấy một nhóm kiếm hảo cảnh cường giả hướng về mình giết, tần phong hai con ngươi hiện ra quang mang, không gì sánh được bình tĩnh. Vừa vặn lấy các ngươi máu, thế ta thần kiếm. Tần phong cười lạnh, trong tay quang mang lấp lóe Xoạn! Một đạo kiếm quang giống như tấm lụa hướng về cái này nhóm kiếm hào cường giả chém tới cảm thụ đến trong kiếm quang truyền tới khủng bố kiếm ý đám người này mới cảm giác được sợ hãi lập tức sắc mặt trắng bệnh suy suy suy kiếm quang trên không trung hóa thành một đóa tỏa ra đóa hoa trói lọi không gì sánh được trong nháy mắt đem cái này nhóm kiếm hào cảnh cường giả thân thể xé nát toi mạng tại chỗ trong trước mắt thẩm nhược hy bên người thủ hạ toàn bộ chết ở tần phong trong tay chỉ còn lại nàng độc thân một người chương bốn hương tiêu ngọc vẫn làm sao có thể thần phong ngươi vì cái gì sẽ như vậy cường nhìn thấy một nhóm kiếm hào cảnh cường giả trong nháy mắt táng thân ở tần phong dưới kiếm thẩm nhược hy trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi trường kiếm trong tay hầu như nắm bất ổn tần phong một kiếm liền chém giết nhiều như vậy kiếm hào cảnh cường giả trang diện này thật sự là quá doa người không hổ là thần kiếm tần phong ánh mắt nhìn xem trong tay lập loè quang mang ngũ tuyệt thần kiếm nở nụ cười hớn hở nội tâm hết sức kích động nếu là lúc trước tần phong đối mặt nhiều như vậy kiếm hào cảnh cường giả coi như có thể thắng cũng là thắng hiểm nhưng mà ngũ tuyệt kiếm đi qua tần phong đúc lại bước vào thiên giai trở thành ngũ tuyệt thần kiếm tần phong thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng hời hợt đem những này kiếm hào cảnh cường giả toàn bộ chém giết mạnh không chỉ là tần phong còn có trong tay hắn chui này ngũ tuyệt thần kiếm thiên giai thần kiếm vốn là cực kỳ khủng bố húng chi ngũ tuyệt kiếm là tần phong hao phí mấy năm thời gian một điểm một dọt rèn đúc mà thành sớm liền cùng hắn tâm ý tương thông uy lực càng tăng lên gấp bội. huống hồ tần phong kiếm đạo cảnh giới mặc dù còn dừng lại ở kiếm hảo cảnh đỉnh phong nhưng mà kiếm của hắn đã bước vào thiên giai tiến nhập trí tôn cảnh giới tần phong chỉ cần một ý niệm liền có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn có điều tần phong nghĩ muốn một lần hành động thành tựu tam đại trí tôn cảnh giới thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn hắn mới một mực gáp chế bản thân cảnh giới cũng không đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thực tế bên trên tần phong kiếm đạo tu vi đã cùng kiếm tôn tương tự kém một cảnh giới thiên địa khác biệt lấy tần phong kiếm đạo tu vi lại tăng thêm ngũ tuyệt thần kiếm tự nhiên tùy tiện ngược sát thẩm nhược hy bên cạnh kiếm hào cường giả nhưng mà thẩm nhược hy lại không biết tần phong trong tay ngũ tuyệt kiếm phẩm cấp đã bước vào thiên giai bởi vậy kinh ngạc mặc danh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần phong quả thực giống như là gặp quỷ đồng dạng mất đi đám người bảo vệ thẩm nhược hy mới cảm thấy thấy lạnh cả người tràn ngập toàn thân nhận không nổi sợ run cả người cầu khẩn nói tần phong ngươi và ta tốt xấu từng có hô nước chỉ là nhất niệm chi kém hai người chúng ta bỏ lỡ cơ hội không có kết thành phu thê ngươi thật sự nhẫn tâm giết ta nếu như ngươi không giết ta ta nguyện ý rời khỏi cửu hoàng tử gả cho ngươi làm nô làm tỷ một lòng hầu hạ ngươi thẩm nhược hy hai con ngươi lấp lóe nước mắt xem ra điểm đạm đang yêu để người thỉnh thịch động tâm thẩm nhược hy Ngươi những ngày manh khỏe, ở trước mặt ta vô dụng Ngươi và ta có hôn ước không giả, có thể ta chưa bao giờ ưa thích qua ngươi, thậm chí chưa bao giờ mắt nhìn thẳng ngươi. Không nên quên, là ta một phong thư từ hôn, giải trừ hạ ra cùng thẩm ra hôn ước. Đừng nói ngươi đã hầu hạ qua cửu hoàng tử, là hắn hoàng phi. Coi như ngươi là trong sạch chi thân, ta cũng từ trước đến nay đều không hiếm có. Thần phong thanh âm băng lãnh, ở thẩm nhược hy bên thai tiếng vang lên. Thần phong, ngươi tốt xấu là cái nam nhân. Thế nào như vậy vô tình? Ngươi chẳng lẽ nhất định phải giết ta? Ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối. thẩm nhược hy chừng mắt giận nói. Cô gái yếu đuối? Chết ở ngươi cái này cô gái yếu đuối trong tay nam nhân có bao nhiêu? Khả năng chính ngươi đều tính không tới đi. Tần Phong cười lạnh, Nghĩa Mai nói, ta đã nhiều lần cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Có điều, xem ở ngươi và ta quen biết một chàng. Ngươi tự sát đi. Lưu lại toàn thây. Ta sẽ đem thi thể của người mang hồi thẩm ra, đem ngươi thật tốt an táng. Tần Phong nói hết về sau, xoay người sang chỗ khác, không lại đi xem thẩm nhược hy. Tần Phong dù sao cũng là nam nhân, không muốn nhìn tận mắt thẩm nhược hy cái này như Ngọc Giai Nhân, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hơn nữa, Tần Phong cân nhắc đến hạ gia cùng thẩm gia dù sao cũng là thế giao, mặc dù bây giờ trở mặt, thủy hỏa không cho, nhưng mà tổ tiên còn có một chút giao tình. Thẩm nhược hy mặc dù tội ác tài trời, giúp đỡ cựu hoàng tử nối giáo cho giặc không biết tàn sát bao nhiêu vô tội kiếm tu Vị ương cung giới đất huyết cung trắng ngần bạch cốt chính là thẩm nhược hy chứng cứ phạm tội có thể nói coi như đem thẩm nhược hy lăng trì xử tử nàng cũng chết không có gì đáng tiếc nhưng tần phong chỉ là một tên kiếm tu cũng không phải là đế vương không có quyền chúa tể hắn nhân sinh tử xem ở thẩm gia cùng hạ gia giao tình bên trên tần phong chuẩn bị lại cho thẩm nhược hy một lần cơ hội như là thẩm nhược hy thông minh thừa dịp tần phong quay người thời điểm đào tẩu tần phong vội vàng đi dưỡng tâm điện cũng sẽ không lãng phí thời gian đuổi theo giết thẩm nhược hy Cựu hoàng tử một đảng như là hủy diệt thiên hạ chi đại cũng không có thẩm nhược hy đất dung thân nàng làm nhiều việc ác tự nhiên sẽ bị trời thu nhìn xem tần phong xoay người sang chỗ khác thẩm nhược hy gương mặt xinh đẹp hơi hàn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra dữ tợn. vừa mới điềm đạm đang yêu khổ khổ cầu khẩn đều là thẩm nhược hy giả bộ tới nàng vốn là tâm như xà hạt cùng cựu hoàng tử dụ dỗ ở cùng nhau trong tay sớm liền nhuộm đầy máu tươi tâm cũng bị nhuộm đen sớm đã châm luân không cách nào tự thoát khỏi thần phong ngươi vậy mà như thế trời lớn để ta tự sát ta giết ngươi thẩm nhược hy đôi mắt một lóe trường kiếm trong tay hóa thành thiềm điện thừa dịp tần phong không sẵn sàng hướng về hậu tâm hắn đâm tới tần phong tiếng thở dài ở thẩm nhược hy bên thai tiếng vang lên thẩm nhược hy ta đối với ngươi đã quá nhân tử nhiều lần cho ngươi cơ hội có thể ngươi lại không chân quý thần phong đã xoay người tới trong tay hàn mang một lóe thẩm nhược hy cái này như ngọc giai nhân theo kiếm quang sáng lên gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngạc nhiên cả người mang kiếm bị chém thành hai mảnh rơi vào đùi bặm bên trong đối với mỹ nhân tới nói cái này có thể nói là nhất không thể diện tiểu chết tần phong nhìn cũng không nhìn thẩm nhược hy thi thể một nhãn thân ảnh nhoáng một cái thi triển kiếm ảnh đột ở hắc cám bên trong xuyên thẳng qua hướng về dưỡng tâm điện phương hướng mà đi một kiếm chém giết thẩm nhược hy tần phong không những không có tự trách đáng tiếc thậm chí có chút khoái ý tập kiếm giả vốn là nên như vậy Giai nhân thì lại làm sao mỹ nhân làm ác cũng nên một kiếm trắng mất mới xứng đến bên trên thoải mái đế vương thì lại làm sao đế vương bất nhân cũng nên máu tươi kim loan siêu siêu siêu đại huyền hoàng cung to đến kinh người tần phong ở cung điện trong lầu các ghé qua khắp nơi đều là sợ hãi cùng nữ thái giám thậm chí có không ít đại thần quan viên cũng chạy tứ phía bởi vì quá bối rối quần áo không chỉnh tề mũ quan đều chạy mất trong hoàng cung hốt hoảng như vậy xem ra tình huống không ổn tần phong trong lòng một hàn lần nữa tăng tốc nhịp bước thả người vượt lên ở cung điện đỉnh điện nhanh tốc độ chạy vội hả khoảng cách dưỡng tâm điện còn có một đoạn khoảng cách tần phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp vô số đầu màu đỏ sợi tơ từ mặt đất bắn ra trên không trung hóa thành to lớn kiếm trợ đem một người vây ở trung ương bị nhốt người rõ ràng là kiếm vương đệ nhất cao thủ tả thiên cơ giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệnh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh trên thân lớn, lớn nhỏ nhỏ vết thương có gần trăm chỗ đã làm mình đầy thương tích tả thiên cơ đối diện không xa mặc cô sinh một bộ đồ đen lăng không đứng đấy điều khiển địa sát tuyệt sát trận đem tả thiên cơ thế công dễ như trở bàn tay chống lại xuống mặc cô sinh cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt Thần phong hầu như kiềm chế không nổi trong lòng tức giận nghĩ muốn xông lên giữa không trùng cùng mặc cô sinh quyết nhất tử chiến không được tả thiên cơ nên còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian trước cứu tiểu hoàng tử cùng chỉ diên Thần phong trong lòng run lên lập tức bình tĩnh xuống. Tần Phong thu tiểu hoàng tử làm đồ đệ, làm gương sáng cho người khác, không những kiếm pháp tinh tiến không ít, tâm thái cũng thành dài rất nhiều, không giống như trước kia như vậy xúc động. Mà cô xinh nhất định phải giết. Có thể hiện tại vẫn là cứu người quan trọng. Siêu. Tần Phong hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt vào hóa thành phế tích dưỡng tâm điện bên trong. Chương 459, nói toạc ra thiên cơ. Dưỡng tâm điện trụ cột bị cửu hoàng tử một kiếm chém thành hai khúc, toàn bộ tiền điện đã sụp đổ, trở thành phế tích. Hậu điện còn hoàn hảo không chút tổn hại. Phế tích bên trong, Cửu hoàng tử Long Bảo bên trên nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt anh tuấn treo giữ tận nụ cười, cầm trong tay ma kiếm thiên tả tà, đang tàn sát thừa xuống hoàng tử. Ngoại trừ Cửu hoàng tử bên ngoài, còn có mười mấy tên hoàng gia thị vệ, cánh tay bên trên quấn lấy lùa đen, cầm trong tay trường kiếm, tùy ý tàn sát. Những này hoàng gia thị vệ đều là Cửu hoàng tử thủ hạ, không chỉ là hoàng tử cùng cái khác thị vệ, ngay cả tay không tấc thiết thái giám cung nữ, đều bị bọn hắn chém giết rõ ràng là muốn chó gà không tha một bên khác cựu hoàng tử đem hoàng tử khác đổ sát hầu như không còn quay đầu lại tới đi đến xích nguyệt kiếm triển khai màu đỏ màn kiếm phía trước cười lành lạnh nói hồng linh ngươi cái này kiếm chiêu mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh lại quá tiêu hao chân nguyên ngươi trèo trống lâu như vậy cũng đã sắp dầu hết đèn tắt đi đừng lại vùng đấy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết màu đỏ màn sáng hậu phương chỉ riêng không nói một lời răng cắn chặt ngôi trên trán che kín tinh mịn mồ hôi yêu kiểu nhỏ thân thể rừng không ngừng run rẩy. dậy kiểu hoàng tử nói không sai chỉ riêng chân nguyên sắp hao hết nhưng mà nàng lại đem hết toàn lực y hải nguyên ở đau khổ chèo trống nghiền ép trong kinh mạch cuối cùng một chút chân nguyên cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng chỉ riêng khuôn mặt nhỏ có chút bóng méo xem ra mười phần thống khổ tiểu hoàng tử không đành lòng thấp giọng nói chỉ riêng tỷ tỷ, mở ra màn kiếm đi sư tôn nói qua cùng hắn trốn tránh không bằng tranh phong ngươi đau khổ chèo trống cũng chỉ là đem tử vong của chúng ta trì hoãn. Không bằng liệu mạng một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chỉ riêng lắc đầu, nói, ta kiến thức qua kiếm pháp của hắn, ngươi và ta không thể nào là đối thủ của hắn. Chúng ta chỉ có thể kiên trì. Nhiều kiên trì một hơi, liền nhiều một phần hy vọng. Bởi vì, ta tin tưởng công tử. Hắn nhất định sẽ kịp thời đổi tới. Sư tôn. Đúng. Chúng ta cũng không tuyệt vọng. Còn có sư tôn. Hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Tiểu hoàng tử ánh mắt một sáng, kích động nói. Giờ phút này, tần phong đạp vào dưỡng tâm điện, lập tức nhìn thấy thi thể như núi, máu chảy như hải khủng bố cảnh tượng. Đại điện một góc có màu đỏ màn sáng triển khai, phảng phất có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Chỉ nhìn thân hình, tần phong một nhãn liền nhận ra tới, một cái là tiểu hoàng tử, một cái khác là chỉ riêng. Về phần người thứ ba, thân thể quận mình trên mặt đất bên trên, người mặc long bảo, gãy một cánh tay, hình như là thái tử. Nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng bình yên vô sự, tần phong có chút thở dài một hơi, vui mừng nói, đuổi lên. Người nào? Người là người nào? Không quản người nào, xông vào nơi này, chỉ có đường chết một đầu. Cánh tay bên trên cuốn lấy lụa đen hoàng gia bọn thị vệ nhìn thấy một cái tuổi trẻ kiếm tu động nhiên xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong. Trên mặt hiện lên một bôi kinh ngạc, cùng nhìn nhau một nhãn, khỏe miệng hiện lên thị huyết nụ cười, cầm kiếm hướng về tần phong giết tới, muốn đem hắn loạn kiếm phân thây. Tần Phong thản nhiên nhìn cái này nhóm Hoàng gia thị vệ một nhãn, tay phải giương lên, một đạo kiếm quang đột như hắn tới ở trong tay của hắn tỏa ra. Đạo kiếm quang này sắc bén không gì sánh được, mang theo lôi kéo khắp nơi tịch cuốn bắt phương chi huy, một kiếm chém tới, tựa như khai thiên. Trong chốc lát, phía trước mấy tên Hoàng gia thị vệ bị chém thành hai mảnh, cái khác kiếm tu vội vã trốn tránh, nằm dạp trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Cũng có người không kịp trốn tránh, tiếc hầu chỗ nhiều ra một đạo huyết hồng dây nhỏ, cái đầu chậm rãi lướt xuống tới tại chỗ toi mạng những này hoàng gia thị vệ đều là cựu hoàng tử tinh tế lựa chọn ra đến kiếm hào cảnh cực giả thực lực không thể coi thường nhưng mà tần phong một kiếm chém ra liền có bốn năm người toi mạng thừa xuống hoàng gia thị vệ tức thì một mặt ngơ ngác ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tần phong nối dao cho giặc giết không tha tần phong sắc mặt băng lãnh tay phải trợ kiếm bước nhanh đến phía trước tần phong mua đi ra một bước liền có một đạo sáng dự kiếm quang đột nhiên sáng lên kiếm quang một lóe liền kèm theo một tiếng hét thảm, đồng thời máu tươi tung tóe, một tên hoàng gia thị vệ liền bị chém giết. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, Tần Phong liền đi tới cửu hoàng tử trước mặt, sau lưng tán lạc mười mấy tên hoàng gia thị vệ thi hài, hóa thành một đạo huyết đường. Tần Phong quần áo cùng trên thân lại là không dính hạt bụi, ngay cả kiếm bên trên cũng không có một giọt máu tươi, chân bóng như mới. Người này là ai? Xem tuổi tắc không quá 20 tuổi xuất đầu, kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ. Trong chớp mắt chém giết nhiều như vậy kiếm hào Màu đỏ màn kiếm về sau, thái tử quận mình trên mặt đất bên trên, một tay ôm cổ tay, nhìn thấy Tần Phong bước chậm đi tới, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Tần Phong một mực ngụy trang thành tề nhạc, bởi vậy thái tử cũng chưa gặp qua Tần Phong chân dung. Sư tôn, công tử. Tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, hai người lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Tần Phong? Tiểu hoàng tử xoay người, nhìn thấy người đến rõ ràng là Tần Phong, biểu tình kinh ngạc. Tần Phong, nguyên lai là ngươi? Ngươi một mực biệt hiệu vì tề nhạc, ngụy trang thân phận, ẩn nút trong hoàng cung. Cựu hoàng tử xứng sở chỉ chốc lát, rốt cuộc hiểu rõ qua tới, thần phong chính là tề nhạc. Thần phong. Cựu hoàng tử phẫn nộ nói, ngươi dụng ý khó dò, ngụy trang thân phận là mục đích gì? Thần phong cười nhạt một tiếng nói, ngụy trang thân phận, hai người chúng ta cũng vậy. Cựu hoàng tử khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ thần phong ý tứ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm chỉ riêng, nói, xem ra cái này tiểu đệ tử. Đã đem bí mật của ta nói cho ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, liền giống như kiếm pháp này thành kiểu, thật sự là hiếm thấy. Ta cũng có lòng yêu tài. Ngươi như là chịu quỷ xuống nhận sai, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Để ngươi cùng thẩm nhược hy đồng dạng, làm kiếm nô của ta. Chờ ta đăng cơ xứng đế, ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Thẩm nhược hy. Tần phong lập tức cười lên, nói, ngươi cái kia thiên kiều bá mị thẩm hoàng phi, đã chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi giết nàng. Cửu hoàng tử sững sở, lập tức từ trong ngực xuất ra một thanh thanh đồng tiểu kiếm, chỉ gặp thân kiếm đã trải rộng vết rách, trong nháy mắt phá toái ra tới, hóa thành một mịn. Đây là cửu hoàng tử ở thẩm nhược hy trên thân trồng xuống mệnh kiếm, một khi mệnh kiếm phá toái, đã nói lên thẩm nhược hy đã chết. Chỉ là vừa vừa cửu hoàng tử giết đến điên cuồng, trong lúc nhất thời không có phát hiện mà thôi. Thần Phong, ngươi nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, lại giết ta ái Phi, ta cùng ngươi không đội trời chung." Cửu hoàng tử gầm thét nói. Tiểu hoàng tử, chỉ riêng, hai người các người mang thái tử thối lui đến một bên. Tần phong thấp giọng nói, ta cùng ân đoán của hắn, hôm nay làm cáo một đoạn rơi. Tần phong, ngươi nếu biết ta thân phận chính là ma kiếm thiên tà, ngươi lại còn dám khiêu chiến ta. Quả thực là tự tìm cái chết. Cửu hoàng tử trên mặt mang cười lạnh, hai tay đem ma kiếm thiên tà nâng lên, gầm thét nói. Ngươi là thiên tà không giả. Có thể ngươi có tư cách tự xưng ma kiếm sao. Tần phong bất vi sở động, một câu nói toạc ra thiên cơ ta đi qua thanh long đảo ở dưới tế đàn gặp qua rèn đúc thiên tà đúc kiếm tràng càng biết ngươi ở mấy năm trước bị một tên vi túc viện sư huynh trùng ra lại vô ý rơi vào đáy biển rèn đúc ma kiếm thiên tả hao tốn mấy ngàn năm thời gian kiếm thành ngày ngươi lại không người hỏi thăm bị vứt bỏ ở đáy biển lại qua ngàn năm ngươi linh thức đều hầu như ma diệt phẩm giai sớm liền ngã rơi xuống thiên giai trở xuống không xứng được xưng là ma kiếm ngươi đoạt xá cựu hoàng tử thân thể vẫn chưa tới thời gian một năm ta không tin, ngươi thực lực có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nghe được tần phong mấy câu nói, cựu hoàng tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 460: Hoàng cung ác chiến. Thượng cổ ma tông rèn đúc ma kiếm thiên tả, việc này mười phần bí ẩn. Ngay cả Chí Tôn Kiếm Minh cao tầng đều không biết, Linh Hải nhãn xuống còn ẩn giấu đi một cái bí mật đáy biển tế đàn, tụ tập giữa thiên địa âm sát chi khí, rèn đúc lấy thế gian tà ác nhất kiếm. Về sau ma kiếm thiên tà xuất thế, càng là bí ẩn đến cực điểm người biết chuyện chỉ có chút ít mấy người hơn nữa đều đã mất mạng hoàng tuyển ma kiếm thiên tà đoạt xá cửu hoàng tử thân thể về sau một mực cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang thành nhân loại thân phận tận khả năng giấu tài giấu giếm thân phận của mình đi qua thời gian một năm ma kiếm thiên tả phát hiện thế nhân đối với thiên tà kiếm biết rất ít càng không nghĩ tới thiên tả kiếm đã đoạt xá nhân loại thân thể ngụy trang thành đại huyền đế quốc cửu hoàng tử địa vị cao cao tại thượng bởi vậy ma kiếm thiên tả dần dần cả gan làm loạn nhưng là ở huyền đô xung quanh săn giết kiếm tu phá hủy thôn trang làm xuống vô số huyết án chính là vì xây dựng dưới đất huyết cung hấp thu người tinh huyết tới bù đắp bản thân khôi phục thực lực ma kiếm thiên tả là huyết tinh thạch đắp lên tụ tập huyết sát chi khí mà sinh thiên tả kiếm có một cái đặc điểm chính là có thể hấp thu huyết sát chi khí tới để thăng bản thân phẩm cấp để ma kiếm thiên tả không ngờ tới là thần phong vậy mà một câu nói toạc ra thân phận của nó đem nó mọi thứ bí mật đều bộc lộ ở ánh nắng phía dưới trong lúc nhất thời ma kiếm thiên tả cảm thấy cực độ thấp thỏm lo âu thần phong a tần phong ngươi thật sự là thế gian hiếm thấy kỳ tài ta không biết ngươi là làm sao biết bí mật của ta nhưng ngươi biết đến càng nhiều chết liền càng nhanh coi như ta thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái chỉ bằng ta kiếm tôn cảnh thực lực giết ngươi như giết gà cựu hoàng tử trong hai con ngươi sát cơ nồng đậm lên hắn chuẩn bị không lưu trước gì chỗ trống nhất định phải đem tần phong giết chết thiên tả cốt hỏa chạm Cựu hoàng tử hai tay nắm thiên tà kiếm, thanh âm giống như kinh lôi, lớn tiếng quát nói. Trong tay hắn thiên tà kiếm vung lên, chỉ gặp thiên tà kiếm bên trên bay ra một sâu bạch cốt hỏa, chừng hai mươi muốt hỏa, phía trên thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm, nguyên bản chỉ có năm đấm to nhỏ, trên không trung trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành đầu lâu to nhỏ, mỗi một khỏa đều là bốc cháy đầu lâu, giữ tận không gì sánh được. Sư tôn, cẩn thận. Công tử, hắn dùng là thượng cổ ma tông kiếm pháp, mười phần quỷ dị ngươi nhất định phải cẩn thận tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng đem trọng thương thái tử mang lên một bên nhìn thấy Cửu hoàng tử một kiếm này biểu tình đều mười phần khẩn trương kích động nói tần phong nhìn xem Cửu hoàng tử một kiếm này ánh mắt cực nóng nội tâm nhiệt huyết trào lên ngươi kiếm pháp không tệ chiến đấu như vậy mới có thú tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành một đạo hồng quang cùng hai mươi mốt khỏa bạch cốt khô lâu hỏa va chạm ở cùng nhau vê anh kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh bạch cốt khô lâu hỏa lăng không nổ ra tần phong thân ảnh cũng bị vụ nổ tác động đến lui về sau mấy bước bất quá thân hình của hắn không gì sánh được linh động giống như giao long đột nhiên vọt tới lần nữa thẳng hướng cựu hoàng tử dễ dàng như thế liền phá bạch cốt hỏa chẳng lẽ kiếm của ngươi là thiên giai thần kiếm cựu hoàng tử nhìn thấy bản thân sát chiêu bị tần phong dễ như trở bàn tay phá mở biểu tình kinh ngạc ánh mắt không tệ tần phong kiếm pháp càng ngày càng kịch liệt giống như bao tố không ngừng công hướng cựu hoàng tử thiên giai thần kiếm thì lại làm sao cựu hoàng tử cười lạnh thiên tả kiếm đông nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ đem thân ảnh của hắn bao phủ trong đó tần phong kiếm pháp mặc dù uy lực kinh người nhưng mà ngũ tuyệt thần kiếm chạm ở huyết vụ bên trên lại là đục không thụ lực giống như chạm ở đông bên trên đồng dạng không những như vậy những huyết vụ này mười phần cổ quái tựa như dây leo đồng dạng dây dưa ở ngũ tuyệt thần kiếm thân kiếm bên trên trong lúc nhất thời ngũ tuyệt thần kiếm kiếm quang trở nên làm đạo tần phong trong lòng run lên lập tức thu kiếm lui về, nhìn xem trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, chỉ gặp những cái kia huyết vụ giống như tiểu côn trùng đồng dạng đang hụ thực ngũ tuyệt thần kiếm, vùng đi không được, mười phần khó giải quyết, không tốt lắm a. sư tôn hình như đối với cái này quái xương mụ không có biện pháp gì. tiểu hoàng tử khẩn trương nói, công tử, kia là huyết sát xương mụ, là giữa thiên điệu nhất âm tà đồ vật, chuyên ô bảo kiếm thần binh, kiếm phẩm cấp càng cao, liền càng sợ huyết sát xương ngủ không biết cái này thiên tà kiếm hồn đến cùng giết bao nhiêu người vô tội mới luyện ra những này huyết sát xương ngủ chỉ riêng cũng rất khẩn trương hai cái tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy nhắc nhỏ nói thần phong kiếm pháp của ngươi không phải lang lệ sao kiếm của ngươi không phải phẩm cấp kinh người sao tới a tiếp tục tiến công a trong huyết vụ cựu hoàng tử thân ảnh lúc gần lúc hiện mở miệng khiêu khích nói huyết sát xương ngủ sao thần phong hơi ngẩn ra chân nguyên quan chu ở ngũ tuyệt thần kiếm bên trên kiếm quang đột nhiên đại thịnh đem huyết vụ chấn vỡ quả thật có chút khó giải quyết. Tần Phong lại thử thăm dò công mấy kiếm, không quản hắn như thế nào công kích, thần kiếm dù sao vẫn sẽ bị huyết sát xương mù nhiễm, kiếm quang lập tức cảm đạm đi, uy lực giảm nhiều. May mắn Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm chính là thiên giai thần kiếm, như là phẩm giai hơi thấp địa giai bảo kiếm, sớm đã bị huyết sát xương mù làm bẩn, linh tính mất hết, hóa thành phang binh. bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong chỉ có thể lấy kiếm khí công kích từ xa cửu hoàng tử, nhưng mà cửu hoàng tử đã sớm chuẩn bị. Thân ảnh ở trong huyết vụ lập lòe, tránh nẽ Tần Phong kiếm khí công kích, vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong thậm chí sử dụng ra bản thân đòn sát thủ, vô số đạo kiếm ảnh đem huyết vụ che phủ, lại như cũ đối với cựu hoàng tử không biết làm thế nào. Tần Phong, ngươi bỏ bất đi. Tả Thiên Cơ rơi vào địa sát tuyệt sát trận, đã là nỏ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào đều sẽ chết ở mạc cô sinh rơi kiếm. Ta chỉ cần ngăn chặn ngươi, chờ mạc cô sinh tới đối phó ngươi, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu hoàng tử lớn tiếng kêu gào thái độ tùy tiện đến cực điểm mặc cô sinh tần phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cựu hoàng tử nói không sai tả thiên cơ tình huống cũng không lạc quan bất cứ lúc nào đều có thể sẽ bại như là tả thiên cơ bại tần phong liền muốn một mình đối phó cựu hoàng tử cùng mặc cô sinh hai người cựu hoàng tử còn chưa tính mặc cô sinh nhưng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tần phong cùng mặc cô sinh kiếm đạo tu vi trên lệch thật sự là quá lớn như là tần phong bị cựu hoàng tử cùng mặc cô sinh hai người giáp công hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta muốn trước hết giết cựu hoàng tử lại đối phó mạc cô sinh tần phong trong lòng run lên kiếm trong tay pháp biến đổi đứng tại chỗ không lại tiến công tay phải giơ cao ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm đâm thẳng thương khung đây là kiếm pháp gì cựu hoàng tử sắc mặt biến hóa mặt lộ dự cảm bất tường ngươi ngay cả kiếm pháp của mình cũng không nhận ra sao đúng rồi ta quên đi ngươi là dị loại không phải cựu hoàng tử tần phong mỉm cười lớn tiếng quát nói huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi, cựu tiêu thần lôi kiếm quyết, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng vang lên một tiếng sét, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trời u ám, vô số đầu lôi long ở đèn nhánh trong tầng mây quần cuộn, giang giác, một đạo thiên lôi từ tầng mây bên trong bổ rơi xuống tới, vừa vặn rơi tại ngũ tuyệt thần kiếm bên trên, trong lúc nhất thời, ngũ tuyệt thần kiếm toàn thân tản mát ra lôi đỉnh thần quang, cùng bầu trời kinh lôi hòa làm một thể, hóa thành một thanh núi liền trời đất lôi đỉnh cự kiếm. Tần Phong toàn thân trên dưới cũng dũng động lôi đỉnh quan mang, có lôi khải ngưng tụ, cả người tựa như lôi thần. Chương 461, lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn. thần Phong tế lên cựu tiêu thần lôi kiếm quyết. ầm ầm ầm. Huyền đô trên không mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Một đạo phích lịch giống như lôi long, từ phía chân trời rơi xuống. Sau đó, mưa to mưa như chút nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi rụng mà xuống. Tần Phong một kiếm này đưa tới thiên địa dị biến, mưa to đột nhiên hàng có thể thấy được biết bao khủng bố cái này không chỉ là ngũ tuyệt thần kiếm chi uy càng là cựu tiêu thần lôi kiếm quyết chi uy anh. kiếm khí hóa thành một đầu lôi đỉnh tự long va chạm ở huyết sát xương mù bên trên huyết hồng sắc nồng vụ giống như băng tuyết gặp được liệt dương trong nháy mắt tan hiện lộ ra cựu hoàng tử thân ảnh bành bành bành tần phong kiếm chiêu cũng không dừng lại lại có năm đầu màu sắc khác nhau lôi long bay ra va chạm ở cựu hoàng tử trên thân không tốt ngũ hành thần lôi cựu hoàng tử biến sắc trong tay thiên tà kiếm quét ngang chỉ gặp hắc khí giống như gợn sóng đồng dạng từng vòng từng vòng hướng về xung quanh khuyết tán ra tới thần lôi chu tả tần phong gầm thét một tiếng trong tay lôi đỉnh quang mang càng tăng lên nam đầu lôi long màu sắc khác nhau dương nanh múa vớt uy lực càng là kinh người bình thường kiếm pháp gặp được cựu hoàng tử huyết sát sương mù đều sẽ hết đường xoay sở ngay cả tần phong thi triển ra hỗn độn vạn kiếm quyết đều không thể công phá huyết sát sương mù trái lại bị làm bẩn thân kiếm như vậy có thể thấy được huyết sát xương mù khủng bố chi chỗ nhưng mà thế gian vạn vật thương sinh tương khắc cựu tiêu thần lôi kiếm quyết mượn nhờ thiên lôi chi lực trí cương trí chí dương chính là ma kiếm thiên tả khắc tinh ẩm năm đầu lôi long xé nát cựu hoàng tử hộ thể kiếm khí oanh kích ở bản thể của hắn bên trên đây là cựu tiêu thần lôi kiếm quyết tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế cựu hoàng tử vung vẩy ma kiếm thiên tà, liên tục chống lại nhưng mà tần phong một kiếm này uy lực quá mạnh hắn rốt cuộc chống lại không nổi ngực trúng một kiếm giang giác. cựu hoàng tử mặc trên người hộ thân kim giáp thừa nhận một kiếm này trong nháy mắt vỡ nát may mắn bộ ngực hắn có kim giáp che chở nếu không một kiếm này hắn coi như không chết cũng là trọng thương dù vậy cựu hoàng tử y đi nguyên cảm giác một đạo quần quận cự lực tập tới cả người đều là bay rớt ra ngoài rơi tại bên ngoài hơn 10 trượng phun ra một ngụm máu tươi bộ này cựu tiêu thần lôi kiếm quyết nguyên bản là cựu hoàng tử am hiểu kiếm pháp Nhưng là từ cựu hoàng tử trong tay thi triển ra tới, uy lực đồng dạng. Đồng dạng kiếm pháp, công tử thi triển ra tới, lại kinh thế hai tủ. Chỉ riêng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, mừng rỡ nói ra. Cùng một bộ kiếm pháp, khác biệt người thi triển ra tới, có một trời một vực khác biệt. Tiểu hoàng tử lòng có sờ ngộ, song quyền chặt chẽ nắm lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái nhìn qua tần phong. Thế gian văn vật, thương sinh tương khắc. Thi triển khắc chế địch nhân kiếm pháp, mới có thể chiếm thượng phong. Lúc này mới là vạn kiếm chi đạo. Thần phong một kiếm kiến công, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Có lẽ cái khác kiếm pháp cầm ma kiếm thiên tả không có cách nào. Nhưng là, cựu tiêu thần lôi kiếm quyết lại là ma kiếm khắc tinh. Nhất là châm trọng là, bộ này cựu tiêu thần lôi kiếm quyết kiếm phổ, chính là ma kiếm thiên tà chiếm cứ thân thể chủ nhân cựu hoàng tử lôi động tự tay bại bởi thần phong. Lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn. Từ nơi sâu xa, sớm có thiên ý. ta không tin ta chính là ma kiếm thiên tả không sợ thương thiên nghịch thiên mà đi người cái này nho nhỏ lôi đỉnh kiếm quyết lại có sợ gì cựu hoàng tử khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng quát nói vô biên ma vực Với anh chỉ gặp ma kiếm thiên tả lưới kiếm bên trên phun ra ngọn lửa màu đen hát hỏa nhanh chóng tốc độ tràn ngập bao phủ ở cựu hoàng tử thân thể xung quanh đem hắn bọc lại trong đó hát hỏa liệu nguyên hoàn toàn không có dừng xuống xu thế trong chớp mắt đem toàn bộ dưỡng tâm điện đều thôn phệ. a đây là món đồ gì Hỏa, đây là ma vực sắc hỏa. Tiểu hoàng tử cùng Chỉ riêng hai người nhìn xem vô biên ma hỏa giáng lâm, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, thân thể cũng bị hắc hỏa thôn phệ, bị kéo vào một cái hoàn toàn đen nhánh không gian. Cái không gian này trên dưới vô phương, Phàm phất trong truyền thuyết ở U Minh giới đồng dạng cửu hoàng tử thân hình có cao vạn trượng, là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ánh mắt miệt thị, phản phất xem sâu kiến đồng dạng nhìn xem Chỉ Diên cùng tiểu hoàng tử hai người dưỡng tâm điện bên trong, ngũ tuyệt thần kiếm tản mát ra kiếm quang, chống cự lấy ngọn lửa màu đen, dùng hắn không thể tiếp cận tần phong. tần phong ỉ vào ngũ tuyệt thần kiếm, miễn cưỡng có thể chống cự hắc hỏa xâm nhập. nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ riêng tiểu hoàng tử, thái tử ba người thân ảnh bị hắc hỏa thôn phệ, biến mất không còn tâm tích, như mày suy. tần phong cố ý thu lên ngũ tuyệt thần kiếm, kiếm quang ảm đạm, hắc hỏa liền bổ nhào lên tới, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn thôn phệ. sau một khắc. Tần Phong cũng xuất hiện ở vô biên vô hạn, đen nhánh không gì sánh được vô biên ma vực bên trong. Không xa chỗ, chỉ riêng, tiểu hoàng tử, thái tử ba người thân ảnh trôi nổi, tạm thời không việc gì. Càng xa chỗ, cựu hoàng tử hóa thân thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đỉnh đầu dài vốn lượn sừng nhọn, giống như to lớn ác ma đồng dạng lớn tiếng cười nói, Tần Phong, ngươi đạp nhập ta vô biên ma vực. Hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Đây chính là kiếm tôn kiếm vực sao. Tần Phong có chút nhíu mày, cũng không bối rối, trên mặt trái lại lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, am hiểu là kiếm khí cùng kiếm thế. Kiếm thế tu luyện tới cực hạn, liền sẽ tự thành lĩnh vực, an mòn không gian, được xưng là kiếm vực. Kiếm tôn cường giả ở giữa giao đấu, không chỉ so với liều kiếm pháp cao thấp, càng phải liều kiếm vực mạnh yếu. Tần Phong thực lực mặc dù không thua gì kiếm tôn cường giả, thậm chí lấy cựu tiêu thần lôi kiếm quyết khắc chế ma kiếm thiên tả, còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà cựu hoàng tử lại mượn lòng đất huyết cung khôi phục nhanh chóng thực lực bước vào kiếm tôn cảnh triển khai kiếm vực đem tần phong kéo vào trong đó đây là kiếm đạo cảnh giới nghiên ép ở cựu hoàng tử xem ra tần phong rơi vào hắn kiếm vực vô biên ma vực bên trong quả quyết không có chiến thắng đạo lý oanh oanh oanh ngọn lửa màu đen giống như vận thế đồng dạng hướng về tần phong nghiên ép mà tới mỗi một đạo hỏa diễm đều là ma kiếm thiên tả kiếm quang biến thành sắc bén không gì sánh được nhưng mà những này hát hỏa lại không cách nào công phá tần phong hộ thể kiếm khí tất cả hát hỏa đều bị tần phong hời hợt ngăn cản xuống cựu hoàng tử tức giận tiêu đốt hét lớn một tiếng cao vạn trượng thân thể cầm trong tay ngọn núi đồng dạng tự kiếm hướng về tần phong một kiếm chẳng tới nhưng mà khí thế kia tựa như khai thiên tích địa một kiếm lại bị sâu kiến đồng dạng nhỏ bé tần phong cầm kiếm chặn lại coi như ngươi triển khai kiếm vực cũng không phải là đối thủ của ta tần phong cười nhạt một tiếng lần nữa thế lên cựu tiêu thần lôi kiếm quyết ầm ầm một đầu lôi long đột nhiên xuất hiện đem vương này đen nhánh thế giới tê liệt chỉ riêng tiểu hoàng tử mấy người trước mắt nhoáng một cái phát hiện bản thân lại về đến dưỡng tâm điện bên trong tần phong một kiếm này vậy mà đem cựu hoàng tử kiếm vực nhẹ nhõm công phá để ba người đều là trận mắt líu lưỡi chấn kinh không dứt. kinh hãi nhất tự nhiên là cựu hoàng tử giờ phút này hắn há to miệng hai mắt trừng trừng phảng phất xem quái vật đồng dạng nhìn xem tần phong nửa ngày mới run giọng nói cái này không thể nào Ngươi rõ ràng chỉ là kiếm đạo tam trọng thiên, ta lấy kiếm vực nghiền ép ngươi. Ngươi vì cái gì có thể phá mở? Cái gọi là kiếm vực chính là kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Ngươi có điều là một đạo kiếm hồn, nào hiểu đến kiếm pháp thần diệu. Coi như ngươi lấy ma tông bí thuật, tàn sát sinh linh, cưỡng ép để thằng cảnh giới đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên. Nhưng là kiếm pháp của ngươi, trong mắt ta trăm ngàn chỗ hở. Kiếm vực của ngươi, tự nhiên không chịu nổi một kích. Tần Phong trong mắt lệ mang một lóe, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm lập tức mũi kiếm đối với cựu hoàng tử nói ma kiếm thiên tả ngươi dụng ý khó giỏ nghị muốn phá vỡ đại huyền nếu là ngươi đạt được đại huyền đế quốc ngàn vạn lê dân bất tính sẽ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng hôm nay chính là tử kỳ của ngươi chương 462, phanh thây xé xác không tốt ma kiếm thiên tả đối mặt tần phong một kiếm này trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi thiên tả kiếm hồn vốn là ngưng tụ thiên địa sát khí cảm ứng thiên địa mà sinh bởi vậy đối với thiên địa chi uy cảm ứng mãnh liệt hắn có thể cảm giác được tần phong một kiếm này đã dẫn động thiên uy ẩn chứa bộ phận thiên đạo ý chí chỉ dựa vào một kiếm này tần phong kiếm pháp cũng đủ để đạp vào trí tôn cảnh thành tựu kiếm tôn ma kiếm thiên tả tự biết không phải tần phong đối thủ rất có thể muốn toi mạng ở đây một kiếm phía dưới bận bịu ngửa đầu hô to mặc minh chủ nhanh tới cứu ta dưỡng tâm điện phía trên mặc cô sinh chính cùng 71 tên thủ hạ bố trí xuống địa sát tuyệt sát kiếm trận cùng nhau vây công tả thiên cơ mà cô sinh nguyên cho rằng tả thiên cơ rất nhanh liền sẽ bị đánh bại dù sao coi như tả thiên cơ dạng này kiếm vương cảnh cường giả lấy một người chi lực đối kháng 72 người bố trí xuống đại trận thực lực sai biệt cực lớn nhưng mà mặc cô sinh không ngờ tới là tả thiên cơ cực kỳ ngoan cường mặc dù ở vào hạ phòng toàn thân trên dưới che kín vết kiếm vết máu trải rộng toàn thân máu tươi hầu như chảy hết lại như cũ cắn chặt răng kiên trì muốn kiên trì chiến đến một khắc cuối cùng không hổ là đại huyền hoàng cung đệ nhất cao thủ tả thiên cơ tự sáng tạo kiếm pháp bách biến thiên cơ biến hóa khó lường uy lực phi phạm nếu không phải giáo chủ có tài năng kinh thiên động địa sớm bố trí xuống kiếm trận này lấy hưu tâm tính vô tâm mới đưa tả thiên cơ khốn ở trong kiếm trận nếu không thật là có chút khó giải quyết mặc cô sinh trong lòng cảm khái nói tả thiên cơ ngươi đã giàu hết đèn tắt ta tiễn ngươi một đoạn đường mặc cô sinh hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay một lóe hướng về tả thiên cơ cổ họng đâm tới vậy hạ tại hạ vô năng không thể hộ bệ hạ chu toàn tả thiên cơ đã gân cốt kiệt lực nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang bay tới tự biết hẳn phải chết ánh mắt rơi tại dưỡng tâm điện hoàn hảo không chút tổn hại hậu điện trong miệng thì thảo đồng tử bên trong hiện lên một đạo lệ quang nhưng vào lúc này cửu hoàng tử đối mặt tần phong một kiếm tự biết không địch lại hướng mặc cô sinh cầu viện là tần phong mặc cô sinh cúi đầu nhìn tới khi thấy tần phong chính cầm kiếm chém giết cửu hoàng tử lập tức sắc mặt một trầm hai con ngươi thiêu đốt lên tức giận Cứu hoàng tử không thể chết. Ta đi cứu Cửu hoàng tử. Thuận tiện giết tần phong. Mạc cô sinh trong lòng biết đây là giết tả thiên cơ duy nhất cơ hội. Nhưng mà, nội tâm của hắn sớm đã bị thù hận thôn phệ, nhìn thấy tần phong lập tức liền nhận không nổi, từ bỏ chém giết tả thiên cơ, thân hình một lóe, rời khỏi kiếm trận, hướng về tần phong bay xuống. Mạc Minh Chủ, không thể. Thuyền nát còn có ba cân đinh, tả thiên cơ dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cái khác 71 tên ma tông kiếm tu vì vây khốn tả thiên cơ sớm đã sử dụng ra tất cả võ liếng chân nguyên hao tổn hơn phân nửa nhìn thấy mặc cô sinh lần nữa tự ý hành động rời đi địa sát tuyệt sát kiếm trận nhau nhao sắc mặt đại biến cơ hội tốt mặc cô sinh rời khỏi trận nhãn vị trí tả thiên cơ chợt cảm thấy áp lực đột ngột giảm ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang cắn đầu lưỡi một ngụm tinh huyết phun ở lăng ba kiếm bên trên đem xanh thảm thân kiếm nhuộm thành một mảnh huyết hồng thiên vũ lạc tả thiên cơ gầm thét một tiếng Đem trong kinh mạch sau cùng chân nguyên quán chu ở Lăng Ba Kiếm bên trên, sử dụng ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. suy suy suy, Lăng Ba Kiếm hóa thành vô số huyết hồng giọt mưa, sen lẫn ở mưa rào tầm tạ bên trong, hướng về Ma Tông kiếm tu đánh tới. A a a. Những này huyết sắc giọt mưa tốc độ cực nhanh, uy lực khủng bố, trong nháy mắt xuyên qua những này Ma Tông kiếm tu thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên tục, ngã vào trong vũng máu, toi mạng tại chỗ. Trong trước mắt, ngoại trừ Mạc Cô Sinh bên ngoài, Bố trí xuống huyết sắt tuyệt sát kiếm trận 71 tên ma tông kiếm tu, đều bị tả thiên cơ một kiếm chém giết. Mà tả thiên cơ cũng bởi vì hao hết sức lực, từ không trung rơi xuống tới, trung điệp rơi tại dưỡng tâm điện phế tích bên trong, sinh tử không biết. Không tốt. Mà cô sinh nhìn lại, phát hiện ma tông kiếm tu đều bị chém giết, lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Mà cô sinh giờ phút này cũng tỉnh ngộ qua tới, bởi vì mình bị thù hận làm choáng váng đầu óc, mới sẽ nhất thời sơ sẩy, cho tả thiên Cơ cơ hội để hắn công phá địa sát tuyệt sát kiếm trận, đáng chết, thật là đáng chết. Mặc cô sinh trong lòng một trận hối hận, vốn là tất thắng chi cục, lại bởi vì hắn sơ sẩy, nhiều ra một chút biến số. đều còn ngươi, thần phong, tất cả trách ngươi. Mặc cô sinh đã đứng ở tần phong trước mặt, đem cửu hoàng tử hộ tại sau lưng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. hai con ngươi thiêu đốt lên tức giận, tức giận nói, đi về về sau, ta nhất định sẽ bị giáo chủ trách phạt. cái này mọi thứ đều bởi vì ngươi tần phong nhìn thấy mạc cô sinh biết đã không có giết cửu hoàng tử cơ hội nhìn qua mạc cô sinh Nghĩa mai nói ngươi thật sự là một con ruồi ta chạy trốn tới đại huyền ngươi đều có thể cùng qua tới ngươi là là chó sao mạc cô sinh sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh giọng nói tiểu tác trùng ta không cùng ngươi đấu khẩu chỉ có giết ngươi mới có thể tẩy rõ ràng ta khuất nhục lấy công chủ tội để giáo chủ từ nhẹ phát rơi hôm nay ngươi hẳn phải chết bớt nói nhảm xem kiếm Tần Phong cùng mạc Cô Sinh thủ sâu tựa như biển, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành một đạo hường quang, hướng về mạc Cô Sinh đánh tới. Keng, ngươi cho rằng ta là cựu hoàng tử? Kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà ở trước mặt ta, cũng dám lộ liễu? Mạc Cô Sinh hơi hận, liền đem Tần Phong một kiếm này hóa giải. Tần Phong sắc mặt biến hóa, Mạc Cô Sinh dù sao cũng là vấn kiếm tông trưởng lão, kiếm đạo bên trên tạo nghệ tinh thâm, nội tình cũng không phải là cựu hoàng tử có thể so sánh được thuẫn chi mặc cô sinh bây giờ đã đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, không quản mạc cô sinh là dùng phương pháp gì đạp vào, kiếm đạo căn cơ thế nào bất ổn, có thể ngũ trọng thiên chính là ngũ trọng thiên, kiếm vương chính là kiếm vương, trọn vẹn lưỡng trọng thiên trên lệnh cảnh giới chỉ dựa vào kiếm pháp không thể nào đủ đắp. đối mặt mạc cô sinh, tần phong phảng phất đối mặt một tòa sơn nhạc, trong lòng thăng lên nồng đậm cảm giác bất lực, kiếm đạo tu vi trên lệnh thật sự là quá lớn. mạc cô sinh không lại nói nhảm hướng về tần phong nhất chỉ trường kiếm trong tay của hắn lập tức bay vụt ra ngoài thi triển ra phi kiếm chi thuật muốn đem tần phong một kiếm kích sát tần phong sắc mặt một trầm thi triển kiếm ảnh đột hóa thành một đạo hát ảnh nghĩ muốn tránh ra mặc cô sinh một kiếm Buồn cười mặc cô sinh cười lạnh một tiếng ngón tay vẩy một cái phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc ba thành suy một đạo máu tươi tung tóe phi kiếm ở tần phong sau lưng nhiều ra một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi chảy ra Cảm thấy phần lưng truyền tới một trận đau dữ dội, Tần Phong nhẫn không nổi hít sâu một hơi. "Trốn a, thằng nhóc con, ngươi không phải rất ngông cuồng sao?" Tiếp tục trốn a. cô Sinh nhìn thấy Tần Phong bị thương, ánh mắt bên trong hiện ra khoái ý chi sắc, lần nữa khống chế phi kiếm, không ngừng truy sát Tần Phong. Phi kiếm xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh kinh người, ở Tần Phong thân thể bên trên xuyên qua. Trong trước mắt, Tần Phong trên thân liền nhiều ra mấy trăm đạo vết thương, máu chảy ồ ạt. "Thằng nhóc con," Ta cố ý tránh mở chỗ yếu hại của ngươi. Chỉ có đem ngươi từng kiếm từng kiếm lăng trì xử tử, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Mạc cô sinh ánh mắt thị huyết, biểu tình dữ tợn, cùng tiếu nói. Lăng trì! Đem tiểu tử này phanh thơi xé xác. Tuyệt đối đừng dễ tha hắn. Cựu hoàng tử trốn ở mạc cô sinh sau lưng, nhìn thấy tần phong bộ dáng cực thảm, cũng sợ tay tỏ ý vui mừng. Chương 463, Thần Võ Tranh Phong Siêu siêu siêu mặc cô sinh ngự kiếm ở tần phong trên thân xuyên tới xuyên lui hắn có ý tra tấn tần phong bởi vậy tránh né yếu hại trong lúc nhất thời tần phong toàn thân đẫm máu thành một cái huyết nhân bộ dáng cực thảm sư tôn công tử chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử hai người lo lắng vạn phần lại thuốc thủ vô sách loại này cấp bậc chiến đấu không phải hai người bọn họ có thể nhúng tay mặc cô sinh cùng cựu hoàng tử hai người tức thì lên tiếng cùng tiếu trong lòng không gì sánh được khoái ý tả thiên cơ trọng thương sinh tử chưa biết thần phong trọng thương bất cứ lúc nào đều có thể sẽ bỏ mạng nộ kinh đảo cùng hắn thủ hạ tinh binh bị màn máu đại trận ngăn cách ở bên ngoài hoàng cung hoa mục lưu ở thiên kiếm thi, không có hiện thân dấu hiệu hiển nhiên chuẩn bị giống như trước kia không đếm sửa đến ở mạc cô sinh cùng cựu hoàng tử xem ra đại cục đã định toàn bộ trong hoàng cung không có người nào là bọn hắn đối thủ chỉ đợi mạc cô sinh giết tần phong lại giết tiểu hoàng tử cùng thái tử đại huyền hoàng thất huyết mạch liền chỉ còn lại cựu hoàng tử một người minh đế bệnh nặng đã thoi thoát, bất cứ lúc nào đều có thể quy thiên đến lúc đó đại huyền đế vị chỉ có thể truyền cho cựu hoàng tử mà ma cô sinh đem cựu hoàng tử đỡ trên đế vị có công lớn hắn cùng cựu hoàng tử liên thủ ma tông thế lực dễ như trở bàn tay liền có thể thẩm thấu đến toàn bộ đại huyền đế quốc như là ngay cả đại huyền đế quốc đều biến thành ma tông lãnh địa ma tông trở lại xâm lược sắp thành kết cục đã định đến lúc đó ma tông cương vực cùng thế lực thậm chí siêu việt thượng của ma tông Mạc cô sinh cùng cựu hoàng tử nụ cười đắc ý trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt mặc minh chủ tần phong tiểu tử này chết không có gì đáng tiếc ta rất muốn tra tấn hắn 3 ngày ba đêm để toàn thân hắn máu tươi chạy hết mà chết nhưng là trễ tức thì sinh biến liền tiện nghi hắn một lần giết hắn miễn cho đêm dài lắm ngộng cựu hoàng tử nhìn thấy tần phong đã thoi thoát, nhắc nhở nói nếu điện hạ vì hắn cầu tình vậy liền tiện nghi hắn một lần mặc cô sinh cười lạnh một tiếng kiếm chỉ vẩy một cái lập tức phi kiếm như điện Hướng về tần phong mi tâm đâm tới, siêu. Nhưng vào lúc này dưỡng tâm điện hậu điện bỗng nhiên bay ra một đạo kim quang, lăng lệ không gì sánh được, đâm thẳng mặc cô sinh giữa lưng. Mặc cô sinh một lòng chém giết tần phong, cũng không nghĩ đến, lúc này bỗng nhiên có người làm loạn, chờ phản ứng qua tới, kim quang đã đến trước mắt. Đây là một đạo kim quang lấp lánh phi kiếm. Kiếm này toàn thân lập lệ kim quang, trôi kiếm bên trên khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch, ung dung hoa quý, tản ra hoàng gia quý khí. A, thần võ kiếm cựu hoàng tử nhìn thấy chuôi kiếm này nhẫn không nổi kêu lên sợ hãi kiếm này chính là đại huyền hoàng đế bội kiếm năm đó võ đế dốc hết đế quốc chi lực triệu tập thiên hạ thợ khéo rèn đúc ra thiên giai thần kiếm thần võ rèn đúc thần võ kiếm xua đổi man tộc là võ đế cả đời hai đại công lao thần võ kiếm bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên là minh đế đích thân xuất thủ không tốt mặc cô sinh sắc mặt đại biến đã không kịp cầm kiếm chống lại trên thân bạo phát ra hát sắc kiếm quang hóa thành một thân kiếm khải Nghị muốn lấy hộ thể kiếm khí cứng rắn lay động nhưng mà thần võ kiếm thần phong trong nháy mắt đem mạc cô sinh kiếm khải xé nát đem thân thể của hắn xuyên qua một mực đinh trên mặt đất bên trên Mạc cô sinh ngã vào trong vũng máu không lúc ních, phảng phất là chết rồi khu khu cụ một tiếng tiếng ho khan tiếng vang lên một tên người mặc long bào trên thân tản phát ra hoàng uy nam tử cao lớn từ sau điện bước chậm đi ra tới chính là minh đế minh đế vừa mới 50 tuổi chính trực trắng niên lại râu tóc bạc trắng. Thân hình còn xuống, thoạt nhìn như là hơn một trăm tuổi lão nhân, thân thể suy yếu đến cực điểm. hắn bước chân tập tễnh, bước chậm đi đến thần võ kiếm bên cạnh, đem kiếm từ mạc cô sinh thân thể bên trên rút ra, đục ngầu hai mắt từ cựu hoàng tử trên thân khẽ quét mà qua. Phu hoàng. Cựu hoàng tử trong lòng một hàn, doa đến vội vã quỳ xuống. Hừ hừ. Minh đế cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt, người rất tốt. Sư tôn. Công tử. Tiểu hoàng tử thậm chí không kịp cho Minh đế hành lễ trong lòng nhớ mong tần phong cùng chỉ riêng cùng nhau vọt tới tần phong bên người đem hắn đỡ lên không có việc gì chỉ là bị thương ngoài da tần phong lấy ra một viên đan dược nuốt vào sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận lên minh đế ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua chậm rãi đem thần võ kiếm dơ cao lên chỉ gặp thần võ kiếm tản mát ra kim sắc qua mang đem toàn bộ dưỡng tâm điện bao phủ lại là kiếm vực tần phong trước mắt một sáng phát hiện bản thân đứng ở một tòa nguy nga cung điện màu vàng nóng bên trong cựu hoàng tử thái tử tiểu hoàng tử chỉ riêng bốn người xuất hiện ở tần phong bên cạnh thân không xa cũng đều là hai mặt nhìn nhau không xa chỗ lại có một người thân ảnh xuất hiện quần áo tàn phá toàn thân nhuốm máu rõ ràng là tả thiên cơ tả thiên cơ cũng chưa chết nhưng mà bị thương nghiêm trọng thân thể không cách nào động đậy ý thức ý nghỉ nguyên thanh tỉnh chỉ riêng ta thương thế không ngại ngươi đi giúp tả tiên sinh chữa thương thần phong đối với chỉ diên nói chỉ diên nhẹ gật đầu đi đến tả thiên cơ bên cạnh Nói, công tử để ta vì người chưa thương. Tả thiên cơ cảm kích nhìn tần phong một nhãn, thấp giọng nói, làm phiền. Chỉ riêng vừa mới vì tả thiên cơ phục xuống thuốc trị thương đơn giản băng bó vết thương, kim điện phía trên ghế rồng bên trên, liền xuất hiện minh đế thân ảnh. Minh đế người mặc long bảo, mặt chìm vào nước, chỉ vào bậc thang ở dưới thần võ kiếm, nói ra, thời gian đã đến. Có thể tiến nhập thần võ kiếm vực, là mấy người các ngươi phúc phận. Võ đế có lưu lại di ngôn? phan có thể tiến nhập thần võ kiếm vực người đều có kế thừa đại huyền đế vị quyền lợi các ngươi sáu người ai nếu là có thể rút lên thần võ kiếm chính là đại huyền đế quốc hoàng đế nghe được minh đế tần phong tiểu hoàng tử thái tử chỉ diên cựu hoàng tử 5 người đều mặt lộ dị sắc, hai mặt nhìn nhau duy chỉ có tả thiên cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sắc mặt như thường dường như sớm liền biết phu hoàng lao cựu tạo phản hắn cũng có tư cách kế thừa đế vị thái tử hỏi có tư cách Minh đế trầm giọng nói, ta không phải đại huyền hoàng tộc, thậm chí không phải đại huyền con dân, cũng có tư cách. Thần phong hỏi, có. Minh đế nói, ta là nữ, chẳng lẽ cũng có tư cách. Chỉ riêng khó hiểu nói, có. Chỉ cần có thể rút lên thần võ kiếm, liền có tư cách kế thừa đế vị. Đây là tổ tiên di vấn, bất kỳ người nào không thể sửa đổi. Minh đế nói chém đinh chắc sát, ánh mắt nhìn về phía tả thiên cơ, nói, liền xem như ngươi, chỉ cần rút lên thần võ kiếm cũng có tư cách kế thừa đế vị tả thiên cơ lắc đầu cười khổ nói ta coi như xong đi ta sớm thể muốn hiệu chung bệ hạ đế vị ta không quan tâm nếu tả tiên sinh không muốn tham dự như thế các ngươi năm người liền tới tranh đoạt đi đế vương không nói đùa các ngươi năm người bên trong không quản người nào chỉ cần rút lên thần võ kiếm ta liền đem đại huyền đế vị truyền cho hắn. minh đế lớn tiếng nói phu hoàng ta muốn biết rút lên thần võ kiếm phải chăng mang ý nghĩa từ bỏ hiện tại kiếm Điều hoàng tử đột nhiên hỏi nói đương nhiên một tên kiếm tu chỉ có thể cảm ứng một thanh kiếm trừ phi từ bỏ bên trên một thanh kiếm mới có thể lần nữa cùng thần võ kiếm sinh ra cảm ứng minh đế nói ta từ bỏ nghe được minh đế giải thích tần phong nhàn nhạt nói ta đối với hoàng đế vị trí một chút hứng thú đều không có huống chi kế vị đại huyền hoàng đế chỉ có 50 năm phạm mệnh ta cũng không muốn làm một cái đoạn mệnh quỷ tần phong trực tiếp bỏ quyền từ bỏ hoàng vị tranh đoạn để minh đế có chút ngoài ý muốn, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang. chương 464, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. sư tôn, tiểu hoàng tử nhìn xem thần phong, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. trong năm người, thần phong thực lực mạnh nhất, hắn mặc dù bị thương, lại chỉ là bị thương ngoài da. huống chi, thần phong là tiểu hoàng tử sư tôn, cũng chỉ riêng chủ nhân, chỉ cần thần phong một tiếng lệnh xuống, tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng liền sẽ cuốn lấy thái tử cùng cựu hoàng tử hai người để tần phong dễ như trở bàn tay tới gần thần võ kiếm. Lấy tần phong kiếm đạo nội tính, rút lên thần võ kiếm cũng không phải là việc khó. Nói cách khác, trong năm người, tần phong nhất có cơ hội rút lên thần võ kiếm, kế thừa đại huyền đế vị. Đại huyền đế quốc, diện tích lãnh thổ bao la, nội tình thâm hậu. Vô số người mộng tưởng, có một ngày làm hoàng đế, cho dù là một cái tiểu quốc gia hoàng đế. Chớ nói chi là đại huyền đế quốc đế vị. Núi rừng bên trong có một chút thần sĩ, tự xưng là có đức độ đối với đế vương vị trí chẳng thèm ngó tới thậm chí khịt mũi coi thường như là đem đế vị bày ở trước mặt bọn hắn có thể có mấy người có thể thủ trụ bản tâm không động tâm thần phong lại cự tuyệt hắn suốt đời ý chí là đạp lên kiếm đạo cựu trọng thiên thành tựu kiếm thần về phần đế hoàng vị trí ở tần phong trong mắt cùng rác rưởi đồng dạng huống chi kế thừa đại huyền hoàng vị liền mang ý nghĩa giảm thọ trăm năm nhiều nhất chỉ có 50 năm thọ mệnh tần phong theo đuổi là tiêu dao là cầm kiếm tung hoành giữa thiên địa thoải mái. Hử, vô trí tiểu nhi. Minh đế hử lạnh một tiếng, đối với tần phong đánh giá cực thấp, ánh mắt thậm chí có chút chán ghét. Tức thì, Minh đế ánh mắt rơi tại thừa xuống bốn người trên thân, nói, bốn người các ngươi đâu. Công tử đều từ bỏ, ta cũng từ bỏ tốt. Chỉ riêng nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta một cái nữ hài tử, đối với làm hoàng đế có thể không có hứng thú gì. Chỉ riêng là ma tông thánh nữ, đợi nàng khôi phục xích nguyện giáo toàn bộ tây hoang tông môn giáo phái đều muốn nghe nàng hiệu lệnh quyền lợi chi đại cùng đại huyền hoàng đế không kém bao nhiêu Hướng chi chỉ riêng cùng xích nguyệt kiếm sớm liền hợp làm một thể để nàng từ bỏ xích nguyệt kiếm tương đương với là muốn nàng mệnh chỉ riêng tự biết không thể nào rút lên thần võ kiếm cùng hắn tranh đoạt lúc mất mặt không bằng sớm từ bỏ phụ đạo nhân gia cũng không có chi lớn minh đế một mặt xem thường đánh giá nói tần phong cùng chỉ riêng hai cái người ngoài trước sau từ bỏ thần võ kiếm tranh đoạt chỉ còn lại thái tử cựu hoàng tử tiểu hoàng tử ba cái đại huyền hoàng tộc thái tử không cần phải nói hắn một mực mộng tưởng lấy kế thừa đế vị cựu hoàng tử ánh mắt lấp lóe lệ mang trong lòng ngấm ngầm tính toán tiểu hoàng tử suy tư một lát tiến lên một bước ở minh đế trước mặt quỳ xuống nói phụ hoàng ta cũng từ bỏ minh đế lập tức giận dữ nắm đấm đập tầm âm ở ghế rồng bên trên quát lạnh nói ngươi là nhi tử của ta từ nhỏ học tập đế vương thuật cùng những cái kia không ôm trí lớn phế vật khác biệt ngươi vì sao cũng muốn từ bỏ phu hoàng ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ sư tôn còn có chuôi này thanh nguyên kiếm tiểu hoàng tử nắm chặt thanh nguyên kiếm ánh mắt bên trong mang theo lưu luyến thấp giọng nói ta cùng thanh nguyên kiếm hồn có ước định kiếp này đối với nó không rời không bỏ ta mặc dù đối với hoàng vị cũng có hứng thú nhưng mà ta không thể nào làm trái lời hứa từ bỏ thanh nguyên kiếm phế vật người thanh nguyên kiếm chỉ là địa giai thần võ kiếm nhưng là thiên giai thần kiếm Chỉ cần ngươi có thể rút lên thần võ kiếm. Mượn thiên giai thần kiếm chi lực, đặt vào kiếm đạo tứ trọng thiên dễ như trở bàn tay. Ngươi vậy mà vì một thanh kiếm ước định, từ bỏ đế vị cùng thiên giai thần kiếm, thật sự là ngu không ai bằng. Minh đế giận dữ nói. phu hoàng! Ta thật sự làm không được. Tiểu hoàng tử ánh mắt quật cường, hắn đích thực không cách nào từ bỏ thanh nguyên kiếm. Mà thôi, mà thôi! Ta vốn cũng không coi trọng ngươi. Minh đế mười phần thất vọng ánh mắt rơi xuống thái tử cùng cựu hoàng tử trên thân nói bọn hắn ba tên phế vật đều từ bỏ là hai người các ngươi vật khí hy vọng hai người các ngươi không muốn khiến ta thất vọng phu hoàng ta tự nhiên sẽ không để ngươi thất vọng thái tử ánh mắt một lóe bỗng nhiên thả người một nhảy đánh đòn phủ đầu hướng về thần võ kiếm tiến lên suy thái tử thân ảnh vừa động liền có một đạo kiếm quang sáng lên thân thể của hắn trên không trung cắt thành hai khúc người xuất kiếm tự nhiên là cựu hoàng tử Ngay trước minh đế trước mặt, cựu hoàng tử xuất kiếm đem thái tử chém thành hai khúc. Thần võ, đế vị, thái tử chỉ còn lại một nửa thân thể, một cái tay cụt trên mặt đất bên trên bò, đằng sau lôi ra một đầu thật dài vết máu. Thái tử đối với kế thừa đế vị nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt, quả thực là bò mấy trượng khoảng cách, ngón tay run rẩy hầu như muốn đụng phải thần võ kiếm, mới hai mắt thảm đạm, kiệt lực bỏ mình. Phu hoàng, thái tử chết rồi. Những người khác bỏ quyền, ta có thể kế thừa đế vị. Cựu hoàng tử ngựa lên đầu, trên mặt nụ cười, nhìn về phía minh đế. Ừ! Người muốn kế thừa đế vị, liền đem thần võ kiếm rút lên. Đây là tổ tiên di vấn, bất kỳ người nào không thể làm trái. Minh đế hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này! Cựu hoàng tử như mày, ánh mắt lấp lẽ. Cựu hoàng tử sớm đã bị ma kiếm thiên tà chiếm cư thân thể, chỉ còn lại một bộ cái xác. Thiên tà kiếm hồn, chỉ có thể khống chế thiên tà, không thể nào khống chế một cái khác thanh kiếm. Thúng chi là đại danh đỉnh đỉnh thần võ kiếm nói cách khác cựu hoàng tử tuyệt đối không có rút ra thần võ kiếm khả năng minh Đế nói 10 phần chắc chắn cựu hoàng tử tâm tư quay nhanh hướng về thần võ kiếm đi đến giả vờ giả vị đưa tay thả ở thần võ kiếm bên trên lặng lẽ phóng xuất ra huyết sát sương mù nghĩ muốn làm bẩn thần võ kiếm có lẽ thần võ kiếm bị làm bẩn về sau cựu hoàng tử có một tia cơ hội đem thần võ kiếm nâng lên nhưng mà thần võ kiếm không nhúc nhích tí nào ghế rồng bên trên minh đế sắc mặt tức thì càng ngày càng lâm trầm cựu hoàng tử ngươi cũng muốn rút ra kiếm này thật sự là mơ mộng háo huyền đã các ngươi đều không muốn làm hoàng đế như thế vị hoàng đế này liền do ta tới làm một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở cựu hoàng tử đỉnh đầu kiếm quang một lóe đem cựu hoàng tử cái đầu chém xuống tới người này rõ ràng là bị thần võ kiếm xuyên qua thân thể mạc cô sinh thần võ kiếm mặc dù là thiên giai thần kiếm sắc bén không đúc nhưng minh đế kiếm đạo tu vi cũng không cao đánh lén phía dưới để mặc cô sinh chịu một chút tổn thương minh đế mười phần thần bí mặc cô sinh không biết lai lịch của hắn dứt khoát giả chết thực ra cũng bị thần võ kiếm vực bao phủ lại một mực dấu ở một bên chậm chạp không có hiện thân mắt thấy cửu hoàng tử liền muốn rút lên thần võ kiếm mặc cô sinh rốt cuộc nhẫn không nổi xuất hiện một kiếm đem cửu hoàng tử chém giết suy cửu hoàng tử đầu lâu lăn xuống đất bên trên ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau cửu hoàng tử không ngờ rằng Hắn chém giết thái tử, lại bị mạc cô sinh đánh lén, một kiếm chém giết. Minh đế, ngươi có thể nói lời giữ lời. Bất kỳ người nào, chỉ cần ở đây thần võ kiếm vực bên trong, chỉ cần rút lên thần võ kiếm, liền có thể kế thừa đại huyền hoàng vị. Mạc cô sinh sắc mặt dữ tợn, ngửa đầu nhìn qua Minh đế, quát nói. Quân vô hí ngôn. Nhìn thấy thái tử cùng cựu hoàng tử hai con trai ở trước mặt mình coi mạng, Minh đế sắc mặt như thường, tựa hồ không tình cảm chút nào đồng dạng nhàn nhạt nói ra. Cùng hắn nâng đỡ người ngoài làm hoàng đế. Không bằng hoàng đế này vị trí, liền để ta tới ngồi. Chờ ta thành đại huyền hoàng đế, địa vị cao thượng, đừng nói là minh chủ, liền xem như ma tông giáo chủ, cũng muốn đối với ta tất cung tất kính. Mặc cô sinh lên tiếng cùng tiếu, bàn tay nắm chặt thần võ kiếm chua kiếm. Ẩm ẩm. Thần võ kiếm một trận rung động, vậy mà thật sự bị mặc cô sinh rút lên, cao cao nâng lên, đại phóng ánh sáng. Chương 465, vì thiên hạ thương sinh mạc cô sinh dễ như trở bàn tay đem thần võ kiếm rút lên, nắm trong tay, cao cao nâng lên, không bố kiếm ý từ hắn trên thân tản phát ra tới, hóa thành kịch gió mạnh áp, nghiền ép hướng đám người. S. tiểu hoàng tử chỉ riêng hai người kiếm đạo tu vi quá yếu, lập tức bị kiếm ý áp nằm dạp trên mặt đất bên trên, ngay cả đầu đều nhấc không lên. tần phong y gì dị nguyên ngược gió đứng đấy, thân thể thẳng tắp, sắc mặt lại là không gì sánh được căm trầm. cựu hoàng tử chém giết thái tử, mạc cô sinh hiện thân chém giết cựu hoàng tử lại đến mạc cô sinh đem thần võ kiếm rút lên, cái này tất cả đều là một hơi ở giữa chuyện phát sinh, tần phong thậm chí cũng không phản ứng qua tới, sự tình liền phát triển đến loại này tình trạng, tần phong thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là mạc cô sinh đem thần võ kiếm rút lên, thu được đại huyền đế quốc hoàng vị quyền kế thừa, tần phong đã từng ở trong lòng tưởng tượng qua rất nhiều kết cục, trong đó bao quát cửu hoàng tử đăng cơ xứng đế, nhưng là bất luận một loại nào kết cục, đều không thể so với trước mắt phát sinh càng kém, mạc cô sinh phẩm tính. Tần phong rất rõ ràng như là hắn thật sự trở thành đại huyền đế quốc hoàng đế đại huyền đế Quốc sẽ dân chúng lâm than thậm chí xung quanh quốc gia cũng sẽ bị thai họa tả tiên sinh Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nghiêm nghị quay đầu nhìn về phía tả thiên cơ phát hiện hắn đã ở quanhnh chân chữa thương đi qua chỉ riêng cứu chữa sắc mặt của hắn Hồng nhuận không ít hả tả thiên cơ mở mắt ra nhìn về phía tần Phong mời tả tiên sinh giúp ta chém giết mạc cô sinh tần phong cùng mạc cô sinh thực lực sai biệt thật sự là quá lớn một mình đối mặt mạc cô sinh không có bất kỳ phần thắng nào tuy nói tả thiên cơ bản thân bị trọng thương nhưng thuyền nát cũng có ba cân đinh nên có thể kiềm chế mạc cô sinh coi như tả thiên cơ không xuất thủ mạc cô sinh cũng muốn phân tâm cô kỵ hắn đánh lén cái này cũng để tần phong nhiều ra mấy phần phần thắng tóm lại không quản ai làm đại huyền hoàng đế tần phong cũng không thể để mạc cô sinh đăng cơ kế vị ta cự tuyệt tả thiên cơ lại trực tiếp lắc đầu nói Vì cái gì? Tần phong thân thể chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần phong đích thực không rõ, tả thiên cơ vì sao muốn cự tuyệt chính mình cái này đề nghị? Bởi vì không cần thiết. Tả thiên cơ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, huống hồ, ta đã từng thể, cả đời đều hiệu trung đại huyền hoàng đế. Bất kể là ai kế vị, cho dù là mạc cô sinh, ta cũng cam nguyện túi đầu xương thần, hiệu trung hán. Không thể nói lý. Tiểu hoàng tử giận dữ nói, tả tiên sinh, ngươi là người hiệu chuyện sao có thể thị phi bất phân thiện ác không phân biệt hoàng tử điện hạ ngươi không hiểu tả thiên cơ khỏe miệng niết lên lộ ra một bôi nụ cười quỷ quyệt nói thế gian rất nhiều chuyện đều không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy người yên lặng theo dõi kỷ biến là được rồi tả thiên cơ quay đầu ánh mắt rơi tại minh đế trên thân chỉ gặp ngồi ở ghế rồng cao cao tại thượng minh đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô quang liền giống như là lao thụ bị đồng dạng mất đi vốn co sáng bóng một đôi sáng rực con ngươi cũng là nhanh chóng tốc độ dập tắt da của hắn nhanh chóng tốc độ khô héo nước nẻ huyết nhục hóa thành cho tàn phốc một tiếng văng nhỏ minh đế thân thể hóa thành một đoàn phi bụi xa hoa long bảo trở nên trống rỗng chậm rãi từ không trùng phiêu rơi dị biến nảy sinh tất cả mọi người kinh ngạc mạc danh nhưng vào lúc này một đạo kim quang tử minh đế trong cơ thể bay ra tốc độ nhanh kinh người chật lóe lên bay vào mạc cô sinh cái chán che kín trong đó kiếm hồn đoạt xá chỉ riêng giật này cả mình nghẹn ngào hô nói đây chính là kiếm hồn đoạt xá tần phong lần thứ nhất tận mắt nhìn đến kiếm hồn đoạt xá lập tức ngạc nhiên trước mắt một màn này quá kinh người để tần phong đầu góc trống rỗng bất quá hắn tâm tư như điện đại não quay nhanh rất nhanh liền hiểu rõ qua tới đến cùng phát sinh cái gì khó trách tần phong lần thứ nhất nhìn thấy minh đế mặc dù khoảng cách rất xa cũng cảm giác được hắn một thân tử khí cùng người bình thường khác biệt nguyên lai like, minh đế cùng cựu hoàng tử hoang mục đồng dạng Sớm đã bị kiếm hồn đoạt xá, không phải người. Đoạt xá cựu hoàng tử ma kiếm thiên tà. Đoạt xá Minh Đế, tự nhiên chính là trôi này thiên giai thần kiếm. Thần võ kiếm. Đại huyền đế quốc hoàng đế, lại bị kiếm hồn đoạt xá. Một cái dị loại, dĩ nhiên là lớn như vậy đại huyền đế quốc hoàng đế, đích thực để người không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đây là sự thật. Khó trách, Minh Đế một mực không thích cựu hoàng tử. Hắn sớm liền nhìn ra tới, cựu hoàng tử bị ma kiếm thiên tà đoạt xá. Tà mà minh đế định xuống quy tắc không quản ai có thể rút lên thần võ kiếm liền có thể kế thừa hoàng vị thực ra cũng là một chàng âm mưu ai nếu có thể rút lên thần võ kiếm tất nhiên sẽ bị thần võ kiếm hồn đoạt xá trở thành mới khôi lỗi thần phong trong lòng một hàn tê cả ra đầu may mắn hắn không tham luyến quyền thế đến cướp đoạt thần võ kiếm như là tần phong thật sự cướp được thần võ kiếm minh đế đoạt sáng người liền không phải mặc cô sinh mà là hắn tiểu hoàng tử cùng chỉ diên cũng nghĩ đến cái này một chút lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong lòng một trận hoảng sợ có điều minh đế mặc dù tâm tư kín đáo bố trí tiếp theo chẳng cục lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót không ngờ rằng cuối cùng rút lên thần võ kiếm người vậy mà sẽ là mạc cô sinh mạc cô sinh kiếm đạo tu vi cực cường thần võ kiếm hồn nghĩ muốn đoạt xa hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chỉ gặp mạc cô sinh tay cầm thần võ kiếm đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng mà sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh biểu tình cũng là cực kỳ thống khổ Hiển nhiên trong cơ thể đàng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng đến cùng là minh đế chiến thắng, vẫn là mạc cô sinh chiến thắng. Ai có thể thu hoạch được mạc cô sinh thân thể quyền chủ đạo, không có người biết được. Có điều, không quản là minh đế chiến thắng vẫn là mạc cô sinh chiến thắng. Cái này đối với Tần Phong tới nói đều không phải một chuyện tốt. Tần Phong trong lòng run lên, cầm kiếm tiến lên, hét lớn một tiếng, thừa dịp mạc cô sinh không cách nào động đậy, trong tay ngũ tuyệt thần kiếm, hướng về đỉnh đầu của hắn chém tới. Suy một đạo xanh thảm kiếm quang bỗng nhiên hiện ra tới đem ngũ tuyệt thần kiếm đánh bay người xuất kiếm dĩ nhiên là tả thiên cơ tả tiên sinh ngươi thần phong giật mình nhìn qua tả thiên cơ ta nói qua ta hiệu chung là đại huyền hoàng đế mặc kệ bọn hắn ai cuối cùng chiến thắng đều là chủ tử của ta tả thiên cơ nhìn qua tần phong nói ngươi muốn thương tổn hắn liền qua ta một cửa này tần phong không còn gì để nói bất đắc dĩ nói tả tiên sinh ta không muốn cùng ngươi là địch nhưng mà ngươi khư khư cố chấp đưa thiên hạ thương sinh với không quan tâm chính trách không được ta ngươi không hiểu ta làm như vậy chính là vì thiên hạ thương sinh a tả thiên cơ thở dài một tiếng hiệu còn nói ta xác thực không hiểu mời tiên sinh dạy ta thần phong lạnh giọng nói ngươi trời sinh tính kiệt ngao cầu là tiêu giao đại đạo tung hoành thiên hạ nơi nào hiểu được chúng sinh đều khổ đạo lý huống chi cái này há lại ta dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng tả thiên cơ lắc đầu nói đã như vậy tả tiên sinh đã tội tần phong cũng lắc đầu ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang một lóe thẳng hướng tả thiên cơ tả thiên cơ đạo lý hắn nếu không muốn nói tần phong cũng không có thời gian tiếp tục truy vấn tần phong chỉ biết như là mạc cô sinh thắng kế vị thành đại huyền hoàng đế tất nhiên sinh linh đồ thắn như là minh đế thắng thần võ kiếm hồn tiếp tục làm hoàng đế một cái dị loại làm con người hoàng đế ở tần phong xem ra cũng không phải chuyện gì tốt Chương 466: Liều chết một trận chiến. Bách Biến Thiên Cơ. Tả Thiên Cơ nhìn thấy Tần Phong một kiếm giết tới, đuôi lông mày dương lên, lập tức thi triển ra tự sáng tạo kiếm pháp bách Biến Thiên Cơ. Kiếm pháp này là Tả Thiên Cơ tự sáng tạo, phẩm cấp Trừng địa giai tam phẩm, là một môn hiếm có đỉnh cấp kiếm pháp. Vừa mới Tả Thiên Cơ chính là dựa vào lấy bộ kiếm pháp kia, cứng rắn lay động mạc cô sinh cùng 71 tên ma tông kiếm tu bố trí ở dưới địa sát tuyệt sát trận, một mực chiến đến kiệt lực, chân nguyên hoàn toàn hao hết, mới bị thua. Hơn nữa bị thua trước đó, hắn càng là một kiếm chém giết 71 tên ma tông kiếm tu. Như vậy có thể thấy được, Tả Thiên Cơ thực lực biết bao kinh người, bách Biến Thiên Cơ uy lực thế nào cường đại. Hô hô hô. Tả Thiên Cơ tay phải vung lên, Lăng Ba kiếm liền hóa thành một đoàn kiếm khí, hướng về Tần Phong tuân ra tới. Kiếm khí còn chưa tới gần Tần Phong, đột nhiên hóa thành một đoàn màu làm sương mù, đem Tần Phong bao phủ trong đó. Sương mù bốc lên, xung quanh hoàn toàn hư hảo, Tần Phong lập tức phát ra được, trong sương mù ẩn giấu sát cơ thỉnh thoảng có kiếm khí hướng về hắn tập tới. Xuy. một tiếng vang nhỏ, Tần Phong bả vai bên trên nhiều ra một đạo vết máu. Xuy suy suy, cánh tay, bả vai, bụng dưới, sau lưng, trong nháy mắt Tần Phong trên thân lại nhiều ra mấy chục đạo vết máu. Tả Thiên Cơ tự sáng tạo một bộ này bách biến thiên cơ, kiếm đầu Thiên Phong, góc độ xảo trá, kiếm tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Nếu không phải Tả Thiên Cơ thân chịu trọng thương, thực lực vẫn chưa tới toàn thịnh lúc một thành ở Tần Phong xa vào đến kiếm xương ngủ trong ngáy mắt, hắn cũng đã là một cỗ thi thể rất khủng bố. Đây chính là kiếm vương cường giả kiếm pháp sao? Vẹn vẹn lấy kiếm pháp liền có thể áp chế ta. Tần Phong trong lòng ngạc nhiên. Tần Phong đi là vạn kiếm chi đạo, ở kiếm pháp bên trên rất có thành tích. Nhưng mà kiến thức đến Tả Thiên Cơ bách biến Thiên Cơ về sau, Tần Phong mới ý thức tới bản thân trung quy là kiếm đạo tam trọng thiên, cùng kiếm đạo ngũ trọng thiên trên lệnh cực lớn. May mắn thả Thiên Cơ bị thương kiếm pháp vi y lực không đủ, ta chưa hẳn không có phần thắng. Tần Phong tâm ý nhất động, quanh thân ngưng tụ ra từng sợi kiếm khí, hóa thành một đầu cự xà, chiếm cứ ở hắn quanh thân. Vạn kiếm luân hồi. Cái này một chiêu, chính là Tần Phong đòn sát thủ, có thể công có thể thủ. Trong lúc nhất thời, ẩn dấu ở trong xương mù màu xanh thảm kiếm khí không ngừng hướng về Tần Phong tập tới, lại đều bị Vạn kiếm luân hồi chặn lại. Ý. Giả Thiên Cơ không khỏi khẽ ý một tiếng, khuôn mặt cổ quái. Tần Phong kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân vượt ra khỏi tả thiên cơ đoán trước vạn kiếm luân hồi hầu như là không có kẽ hở đem quanh thân đôi hộ ở mạnh như tả thiên cơ cũng tìm không thấy sơ hở công phá vạn kiếm luân hồi biện pháp tốt nhất chính là lấy lực phá đúng dịp nhưng là tả thiên cơ trọng thương phía dưới chân nguyên trong cơ thể thiếu thốn kiếm khí cũng là hưu khí vô lực cầm vạn kiếm luân hồi hoàn toàn không có cách nào thôi được ta vốn là vì kéo dài thời gian ngươi nguyện ý trông coi liền trông coi đi Tả thiên cơ quay đầu nhìn mạc cô sinh một nhãn, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một bôi dị sắc, nói thầm nói, vậy hạ, ngươi đã thành công vô số lần. Tin tưởng cái này một lần, cũng sẽ không thất bại. Ta chờ ngươi lần nữa quân lâm thiên hạ, thống ngự chúng sinh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tần phong xem thấu tả thiên cơ tâm tư, trong lòng ngấm ngầm lo lắng, đống nhiên linh cơ nhất động, hô to nói, chỉ riêng, tiểu hoàng tử, ta ngăn chặn tả thiên cơ, các ngươi đi giết mạc cô sinh. Nghe được tần phong Chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thả người một nhảy, thanh nguyên kiếm cùng xích nguyệt kiếm hóa thành một xanh một đỏ hai đạo kiếm quang, một kiếm đâm về mạc cô sinh ngực, một kiếm khác đâm về hậu tâm của hắn. Không tốt. Ta quên còn có hai tiểu tử này. Tả thiên cơ biến sắc, trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ còn lại lác đác không có mấy, miễn cưỡng có thể vây khốn tần phong, lại không cách nào ngăn cản chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử. Mắt thấy chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử liền muốn đem mạc cô sinh chém giết đồng nhiên mặc cô sinh trong tay thần võ kiếm sáng lên hiện lên kim quang với anh hai người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập tới lập tức trường kiếm tua tay bay rớt ra ngoài hừ hừ hừ ha ha ha mặc cô sinh chậm rãi mở mắt ra hai mắt tinh hồng ngửa mặt lên trời cười to nói lao giả chỉ bằng ngươi còn muốn chiếm cứ lao tử thân thể nghĩ đều đừng nghĩ vậy hạ thua tả thiên cơ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng Ken một tiếng Ngay cả trong tay hắn lăng ba kiếm cũng rơi xuống ở bên chân, vô tâm tái chiến. Minh đế thua. Hắn nghĩ muốn đoạt xá mạc cô sinh, lại thất bại. Mạc cô sinh dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Một luồng kiếm hồn, nghĩ muốn đoạt xá kiếm vương, nói dễ vậy sao? Tần phong quanh thân xương mù tiêu tán, nhìn thấy mạc cô sinh cuồng thái lộ ra, trong lòng lột bột một tiếng, một trái tim đột nhiên chìm vào đáy quốc. Ngay cả Minh đế đều thua, mạc cô sinh nắm giữ thiên giai thần kiếm, thần võ kiếm. Từ hôm nay trở đi, Mạc Cô sinh chính là Đại huyền đế quốc hoàng đế. Xấu nhất tình huống trơ quá như vậy. Trong ngay mắt, thần phong nghĩ đến trốn. Nhưng mà, thần phong rất mau đem cái này ý niệm bỏ đi. Phổ thiên phía dưới hẳn là vương thổ. Đại huyền đế quốc cương vực to lớn, phía nam là đại húc. Phía tây là tây hoang. Mặt phía bắc là rất cương. Phương đông là mênh ngông Bắc ngát đại hải. Thần phong còn có thể chạy trốn tới địa phương nào? huống chi, coi như Tần phong chạy trốn tần phong nhà ông ngoại làm thế nào mẫu thân làm thế nào nếu không thể trốn cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến tần phong ngựa lên đầu nhìn chăm chú mạc cô sinh lạnh lùng nói mặc cô sinh hôm nay hai ta ân oán muốn có cái chấm dứt mặc cô sinh cười lạnh nói tần phong ngươi quá không biết tự lượng sức mình đã ngươi muốn lấy trứng trọi đá ta liền tắt thành ngươi vê anh mặc cô sinh trong tay thần võ kiếm kim quang đại thịnh ánh sáng rực rỡ hướng về tần phong một kiếm chẳng tới một kiếm này, tâm ngầm mà đấm chết voi, xem tựa như thô tục, thực ra ẩn giấu nguyên cơ. Tần Phong vậy mà trốn tránh không mở, chỉ có thể giơ kiếm cứng rắn lay động, chỉ có thể liều mạng. Tần Phong đồng tử bên trong hàn mang một lóe, chỉ có thể hai tay nâng lên ngũ tuyệt thần kiếm, toàn lực nên đón. với anh, Tần Phong giống như diều đứt dây, bay ra mấy trượng bên ngoài, khoẹ miệng chảy ra một đạo máu tươi. một kiếm này, Tần Phong thua rất triệt để. nhưng mà, Tần Phong nâng tay phải lên lao đi máu tươi về sau trên mặt lại lộ ra một bôi mỉm cười ngược lại là mặc cô sinh sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem trong tay thần võ kiếm sắc mặt bất thiện giận mắng nói lao giả ngươi bại đều bại còn không hết hy vọng phá hư chuyện tốt của ta ngươi lai mặc cô sinh vốn cho rằng lấy bản thân kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi lại tăng thêm trong tay thần võ kiếm một kiếm liền có thể đem tần phong chém giết nhưng mà một kiếm này so đấu mặc cô sinh chỉ là hơn một chút cũng không phải toàn diện nghiên ép mặc cô sinh liên tiếp Hắc chiến chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cực lớn mấu chốt nhất là thần võ kiếm uy lực không biết vì sao giảm bớt đi nhiều hoàn toàn không có thiên giai thần kiếm vốn có uy lực